Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán t h í n h giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng t r u y ệ n quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Lâm Tuyền có tựa đề Ngày Bão Đến. Nội dung của câu chuyện này như thế nào và những tình tiết nào khiến chúng ta phải suy ngẫm về cuộc sống và rơi nước mắt? thì xin mời quý vị cùng lắng nghe, cùng làm quen với cô gái tên i Dương, một cô gái vô cùng thông minh xinh đẹp và mạnh mẽ đến t ộ t cùng, mạnh mẽ đến rơi nước mắt. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe vào năm tập truyện của bộ truyện này. Và ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. cậu, chẳng phải cậu, cậu trở về từ bao giờ? Chân của tôi khượng lại trước cửa một nhà hàng, bên trong rất ồn ào, đám đông đang đứng vây quanh một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi trắng, nếp áo được ủi gọn gàng t h ẳ n g thớm, nhưng lại mở bung hai cúc trên, áo vest vắt ở k h u tay trông có vẻ vô cùng thoải mái, còn có chút tùy hứng và phóng khoáng. vào khoảnh khắc nhìn thấy sườn mặt nghiêng nghiêng rắn ròi và sáng sủa đó, chân của tôi lào đào đứng không vững, t r á i t i m trong lồng ngực cũng vì vậy mà quặn lên một cái, đầu óc như có một nhát búa vừa gõ mạnh xuống, ký ức đau thương tưởng như chìm sâu này giống như thác lũ đang ùa về, từng đợt từng đợt làm cho tôi quay cuồng không thở nổi, tôi ôm ngực n h ấ n xuống mấy cái để tự chấn an chính bản thân mình. anh về rồi, bất luận như thế nào thì anh cũng về rồi. trải qua nhiều đau thương chất chồng như vậy, tôi mới nhận ra một điều rằng chỉ cần người còn sống là được, những chuyện khác đều không quan trọng. Sáu năm trước, tôi tưởng rằng mình vĩnh viễn mất anh, thậm chí là cách đây chỉ một phút thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng còn có thể gặp lại anh, còn có thể nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt. người con trai tôi từng yêu sâu đậm. khi lần đầu tiên nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh, tôi nghĩ rằng cả cuộc đời này tôi chỉ yêu một mình anh, chỉ ở bên một mình anh, rằng tôi đã tìm đúng người, người tôi từng khắc sâu tận cốt tủy, yêu cả một đời nhớ cả một đời. giây phút nhìn thấy anh, tôi ngỡ mọi thứ chỉ là một giấc mơ. nhưng những hình ảnh trong kia, những lời nói trong kia đều rất chân thực. Nam đó sau vụ tai nạn, bọn tớ tưởng không sao, về là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Mỗi người một câu, ai cũng nhiệt tình thăm hỏi, cũng đúng. Anh trước đây lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý, bất luận là xét về chiều cao hay là phong thái. luôn dễ dàng nổi bật trước đám đông như vậy. Hai chân t ô i cứ nhích về phía trước một chút, sau đó dừng lại, cho đến khi nghe thấy một giọng nam trầm ấm, dễ nghe vang lên. Bốn d ĩ n ă m đó khi s a n g úc, tôi hôn mê một thời gian. Bây giờ tuy nói là bình phục, nhưng còn rất nhiều chuyện chưa hoàn toàn nhớ lại. Một câu nói này của anh giải đáp toàn bộ thắc mắc trong lòng tôi. Bao nhiêu năm qua. có lúc tôi từng hy vọng rằng anh chưa chết. Đó chỉ là lời nói dối mà mẹ anh dùng để chặt đứt tất cả mọi vọng tưởng của tôi. Lại vẫn là câu nói đó. Còn sống là tốt rồi. Lúc tôi xoay mình bước ra ngoài, chẳng may đụng trúng xe đầy thức ăn mà người phục vụ đang mang vào, cảm thấy mình hơi thất thố, lại không muốn dây dưa, sợ rằng có người phát hiện ra tôi, nên tôi chẳng còn cách nào khác. đành cúi đầu thấp xuống, xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Cụ may dù là lỗi của tôi, nhưng bạn nhân viên kia không gây khó dễ gì, còn c h u đáo hỏi han tình hình của tôi. Có vẻ là nhân viên mới, vẻ mặt còn ai nấy và cuống q u ý t hơn cả tôi. Em xin lỗi, em sơ ý quá, quần áo của chị. Tôi nhìn lại bộ quần áo lem l u ố c của mình, trong một khắc lại cảm thấy như ánh mắt đen thâm thầm của người bên trong. đang hướng ra ngoài này nhìn tôi, tôi vội vàng rối rít xua tay. Không sao không sao, bây giờ tôi có việc, tôi xin phép. Tôi từng làm phục vụ tại nhà hàng, từng bắt gặp loại tình huống này. Lúc này nếu như tôi ở lại và phụ giúp thu dọn một chút tàn cuộc và đứng ra giải thích mấy câu, thì chắc chắn bạn nhân viên kia bớt bị cấp trên la mắng. Cái này tôi từng trải qua. Chỉ là tình thế hiện tại không cho phép tôi được ở lại. sau khi rời khỏi nhà hàng, tim tôi còn đập thình thịch không ngừng. dù sao thì kế hoạch ngày hôm nay chỉ là đi gặp gỡ bạn bè. bây giờ không gặp nữa, thì coi như tôi có nguyên một ngày nhàn rỗi. quay về, e rằng không hợp lý cho lắm. tôi leo lên xe buýt ra bờ hồ hóng gió. nhớ lại ngày đó chiều chiều, lại ngồi sau xe đạp để anh chở quanh hồ. anh luôn ít nói ít cười. mỗi khi ở bên nhau đa số là tôi tiếu tít. Thật ra ngày đó anh không ít người theo đuổi, nhưng lại luôn thờ ơ lạnh nhạt, chẳng thèm để ai vào mắt. Chỉ có tôi là dù bị từ chối không dưới 10 lần, nhưng luôn bám theo anh như một con chó con, nên sau này anh mới đồng ý ở bên cạnh tôi. Nhưng mà con người anh đúng là vô cùng thành thật, khi ở bên tôi rồi lại chưa từng có bất cứ hành động hay lời nói thân thiết nào. với những cô gái xung quanh anh, anh luôn vạch rõ danh giới với họ. Chỉ là khi ở bên cạnh nhau rồi, tôi mới nhìn thấy một mặt rất khác của anh. Anh luôn yêu thương, bảo bọc tôi vô điều kiện. Người con trai năm đó luôn nói rằng cả đời này chỉ yêu thương một mình tôi. Người con trai có nụ cười chan hòa như ánh nắng đó, đến nay đã trở về, vẫn vẹn nguyên như thế, hình như anh chẳng có gì thay đổi, lại hình như tất cả. đã hoàn toàn đổi thay. Ngồi bên bờ hồ hết một giờ đồng hồ, sang tới giờ đồng hồ thứ hai, tôi mới nhận được điện thoại của Mai. Nó là đứa duy nhất gọi điện báo cho tôi tới sự tham dự buổi gặp mặt cựu sinh viên. Đến bây giờ, lại là đứa duy nhất nhận ra sự thiếu mặt của tôi. Có vẻ như đ g i ọ n g của mình xuống hết cỡ, hoặc có thể là do bên kia ồn ào quá. nên tôi chỉ nghe được giọng của nó thì thầm với tôi. Dương ơi là Dương, sao mày hứa mày đến, đến bây giờ lại chưa thấy mặt mũi của mày đâu. Lúc này tôi mới nhận ra, từ đ á y mắt mình có vẻ hơi ẩm ướt, tôi đưa tay quệt nhẹ một đường, sau đó nặn ra một nụ cười gượng gạo. À, định đến đấy chứ, nhưng mà cuối cùng lại có việc đột xuất, nên thành ra lỡ hẹn mất rồi. Dương có chuyện gì à? à ừ chuyện gia đình thôi. bên kia yên ắng, d ư ờ n g như mai đứng ra khỏi đám đông từ lâu, giọng nói lại đè xuống nhỏ hơn một chút. này mày biết tin gì chưa? tôi biết mai định nói gì với tôi, nhưng mà không thể nào t ỏ ra không bất ngờ được. tôi không muốn bất cứ ai, kể cả nó biết rằng tôi đã từng tôi đó, nên tôi thản nhiên vừa cười vừa hỏi nó. có tin gì thế? động trời lắm à, ừ, uh, anh ấy chưa chết mày à, anh ấy, anh ấy quay về rồi. Tuy rằng Mai không nói rõ anh ấy là ai, thế nhưng cả tôi và Mai đều biết người mà n ó nhắc đến là ai. Những lời tiếp theo của Mai vọng tới tai tôi chỉ giống như tiếng một đàn ong mật đang bay quanh cái tổ của mình. Liên t h u y ê n thêm một lúc, Mai lại hỏi tôi: này, sao mày không có v ẻ gì bất ngờ thế? mày biết tin gì về anh ấy trước à? Không, tao có biết gì đâu. Thế tại sao? Đây chẳng phải là tin tốt à? Hơn nữa, mày cũng từng nghĩ anh ấy chưa chết còn gì, tao cũng từng nghĩ vậy. Thế nên chuyện anh ấy quay lại là chuyện sớm muộn thôi, mai à. Mày không sao thật đấy chứ? Không sao đâu. Tất cả là quá khứ rồi mai à. Đúng là như vậy thật. Anh là quá khứ, chúng tôi là quá khứ, ký ức thanh xuân đó dù có tươi t ắ n đến mấy đều sớm bị cắt vụn thành từng mảnh. Tôi vốn dĩ không muốn đến buổi họp mặt và tôi không nên đến. Tôi và những con người đó đều khác xa nhau một trời một vực. Tôi so với anh lại không có cách gì để có thể so sánh được. Sọt h ổ i qua đáy mắt xe lạnh, tôi h ữ n g t hưởng leo lên xe b í ý t trở về nhà. mang theo nỗi đau chân thực của bốn năm trước, Lê từng bước mệt mỏi. Vừa về tới cổng thì thấy bà ngoại tôi đang bước ra ngoài. Giáng vẻ của bà s ố t ruột, bà thấy tôi liền chạy nhanh tới. Cháu làm cái gì mà gọi mãi không được thấy Hà Dương? x ả y ra chuyện gì? À, cháu, cháu đi họp lớp. Lúc nãy trong quán ồn ào nên cháu không nghe điện thoại bà. Thật ra lúc nãy cứ chốc chốc. tôi lại nhận được tin nhắn của cây mai. ban đầu tôi còn đọc, nhưng sau đó nó gửi cho tôi một tấm hình tự sướng, thì tôi đã tắt luôn nguồn điện thoại. trong bức hình đó chỉ có đám bạn trong lớp mà tôi quen biết đang c h u môi tạo dáng. thế nhưng ở một góc trong hình, chẳng biết vô tình hay cố ý, lại có một dàn anh khóa trên vừa vặn lọt vào. anh đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, trên tay anh cầm một ly rượu. Ánh mắt đang hướng về phía máy ảnh, khóe môi nhếch lên một chút. Rõ ràng vẫn là dáng vẻ ngang ngạnh bướng bỉnh ngày đó. Chính là khi đó tôi đã tắt nguồn điện thoại đi. Tôi không muốn mình vô thức chết chìm trong đó thêm một lần nào nữa. Bà ngoại tôi suốt ruột. Cậu hiền mới gọi điện thoại, nói cái gì mà thằng Hoàng đánh nhau với người ta, rõ đang bị người ta tố cáo lên phường. Cháu mau gọi lại cho nó xem sao. tôi lật đật lấy điện thoại ra gọi cho anh Hiền, anh ấy rất nhanh nhận máy. d ư ơ n g đi à, chắc là em phải lên phường một chuyến đấy. tôi hít một hơi, thản nhiên như vừa nghe thấy chuyện của Thiên Hà. anh ấy lại gây ra họa gì à? ừ, lên liền đi nhá. tôi chạy vào nhà tắm, tẩy trang thay quần áo, dù trên mặt chỉ có một chút son môi, nhưng mà tôi không muốn xuất hiện trước mặt gia đình bị hại. với sáng vẻ như thế này, có ai bị chồng đánh tôi bị thương rồi lại còn phải nhìn vợ của kẻ côn đồ xuất hiện với mắt xanh môi đỏ như vậy cơ chứ như thế thì quá hồ đồ rồi còn gì? tôi chạy xe một mạch lên tới ủy ban phường. lúc này hết giờ làm việc, cả cái ủy ban chống hôi chống h o á c chỉ còn mỗi phòng của anh Hiền là đang còn mở cửa. anh ấy ngồi từ bên trong nhìn ra thấy tôi đang loay hoay dựng xe. vội vàng chạy ra Trấn An trước. Này Dương cứ bình tĩnh, cũng may nhà bên kia không gây khó dễ gì, người ta chỉ cần chồng em mở miệng xin lỗi một tiếng là xong. À, thế nhưng ngặt nỗi m ấ y tử anh ấy vừa nói vừa lắc đầu, có vẻ bất lực lắm. Thật ra tôi còn lạ gì tính của Hoàng. Một năm anh ấy gây họa không biết bao nhiêu lần, tính tình nóng này lại hay có hơi men trong người, nên chỉ cần thấy trướng mắt. là lập tức lao vào đánh người ta. Tuy rằng nhỏ con, nên 10 lần thì hết cả 10, bị người ta đấm cho bầm dập, nhưng mà xét cho cùng thì sai vẫn hoàn sai, không cãi đi đâu được. Lần này cũng vậy, nói tới nói lui một hồi, thì nguyên do chỉ vì một vài câu nói khích tướng của người ta mà gây chuyện. Tôi hiểu những người đàn ông luôn tự cho mình là bất tài giống như Hoàng, lại thường đi kèm với lòng tự ái rất cao. mà người kia thì ưa nói khó nghe, bởi vậy mới làm cho anh không kiềm chế được. Trong suốt sáu năm sống cùng với Hoàng, tôi chẳng nhớ rõ đây là lần thứ mấy tôi mặt dày đi cầu xin gia đình đối phương bỏ qua cho Hoàng. Cũng chẳng nhớ rõ có bao nhiêu lần Hoàng lại nhài hứa với tôi rằng anh bỏ tật uống rượu đánh nhau. Lần này cũng vậy, tôi móc hết sạch sẽ toàn bộ tiền trong túi ra. để đền bù tiền thuốc men b ồ i dưỡng cho người ta, kèm thêm ba cái cúi đầu khom lưng, lại cộng thêm cả mấy lời của anh Hiền nói vào, nên bên kia người ta mới đồng ý hòa giải. Đến câu xin lỗi của Hoàng, anh ta còn chẳng thèm nghe. Xin lỗi rồi đâu lại vào đó, có bán ra thành tiền được đâu? Chỉ có tôi xuất hiện thì mới có tiền mà móc ra t r ả thôi. Sau khi người kia đi rồi, tôi ngồi phịch xuống ghế. nước mắt t ự bao giờ chảy tới cầm bốn dĩ tâm trạng từ sáng đã cực kỳ tệ hại buổi chiều lại còn gặp thêm chuyện này tôi tưởng c h ừ n g mình không còn chống đỡ được anh hiền rót cho tôi cốc nước vỗ nhẹ lên vai tôi thôi được rồi nghỉ ngơi một chút rồi mau về kẻo bà cụ với kem nó lại trông tôi ngồi thêm một lát khi những giọt nước mắt lăn dài trên má đã được gió hong khô tạo thành một vệt dài ngoằn nghèo loang lổ cực kỳ khó coi. thì hoàng mới chậm rãi xích lại gần tôi, bộ dạng rụt rè, hết như một đứa trẻ phạm lỗi. dương à, anh xin lỗi. tôi quay sang nhìn hoàng, chờ đợi câu tiếp theo. quả nhiên không sai, vẫn là một bài, mà bao nhiêu năm rồi, anh cứ soạn đi soạn lại không chán. nhưng mà tại cái tên trung đấy, hắn ta c h â m trọng anh trước. anh là nóng quá nên mới quyết định dạy dỗ cho hắn một trận thôi thôi đủ rồi đủ rồi anh không cần nói thêm đi về này thái độ của em là gì em coi thường nhau đ i à? không ngờ tôi nói vậy mà hoàng lại hung hăng với tôi tôi biết tính tình của hoàng nếu không giải quyết giao ngô ra khoai thì nhất định dù là nửa đêm tôi cũng bị d ư ợ n g đầu dậy tôi không muốn ở trước mặt bà ngoại lại cãi nhau om sòm nên đành thở dài vậy anh muốn tôi phải có thái độ thế nào chất vấn anh hỏi tội anh tôi có từng làm chưa tôi cầu xin anh khuyên nhủ anh tôi từng làm chưa cuối cùng thì như thế nào tôi dù không có tiền mua gạo cho cả nhà nhưng mà phải dằn túi một số tiền lớn để bồi thường cho nạn nhân anh còn chưa hài lòng à hoàng cúi đầu n h ă n nhó định giải thích điều gì đó nhưng lại không có chỗ chen miệng vào nên đành thôi. Thế nên tôi mệt rồi, anh tha cho tôi đi. Tôi không còn muốn nói gì thêm. Tôi còn phải dành sức để kiếm tiền mà bồi thường cho người ta, còn phải lo tiền thuốc thang cho em tôi, cho con trai tôi. Tôi xin anh đấy. Hoàng lúc này thấy tôi càng nói càng hăng, sáng vẻ hung hăng ban đầu hoàn toàn biến mất. bây giờ ở trước mặt tôi lại bày ra bộ dạng ngoan ngoãn như một con chó con anh hiền từ bên ngoài bước vào nhìn thấy mặt tôi đỏ hoe liền bước tới ôn tồn khuyên dân hoàng n à y cậu cậu còn định làm khổ vợ con mình đến khi nào uống rượu hút thuốc đánh nhau bài bạc cái thói xấu nào mà cậu chưa có không thì em bình thường cũng lo tu trí làm ăn À, chỉ tại thôi đi thôi đi tại cậu cứ hay nổi khủng bất tử nên người ta mới hay châm chọc cậu cứ phớt lờ vài lần xem ai hơi đâu mà chiêu chọc cậu làm cái gì tôi nói thật tụi nó toàn là vô công dỗi nghề tụm ba tụm bảy từ sáng đến tối còn cậu thì sao cậu Hoàng này cậu có gia đình còn có vợ có con tôi nói cái này khí không phải chứ bây giờ bà cụ già rồi ít nhiều vợ chồng cậu phải có một khoản mà phòng thân, lỡ cô bể gì bất chắc, rồi biết xoay sở làm sao. đừng có dính vào tội nó nữa. cậu thấy rồi đấy, cậu bị thương có nhẹ hơn đâu, thế mà vợ cậu vừa phải khom lưng xin lỗi người ta, vừa phải móc tiền túi ra mà đền cho người ta. cậu không thấy sót à? Anh Hiền ở gần nhà tôi, anh ấy thương hoàn cảnh của bà cháu tôi, nên thường xuyên qua lại giúp đỡ. lại cũng là người duy nhất bỏ sức ra để mà nói chuyện với Hoàng. Lần nào Hoàng cũng cúi đầu vâng dạ, nhưng rồi r ă m ba bữa nửa tháng, lại chứng nào tật đấy. Hình như cái thói quen giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm nó ăn sâu vào trong xương, vào trong máu của Hoàng rồi. sửa thế nào được nữa. Lúc chúng tôi về tới nhà thì trời tối muộn, bà ngoại tôi còn ngồi bên mâm cơm nguội ngắt đợi chúng tôi. còn c o con tôi đang ngồi chơi giữa nhà nghe tiếng xe liền chạy ra vừa vỗ tay vừa cười toe toét a bố mẹ về bố mẹ về rồi tôi cúi xuống bế con trai quay sang ái ngại nói với anh hiền anh vào nhà uống miếng nước không cần đâu m u ộ n rồi anh về đây bà tôi nghe có tiếng anh hiền lật đật chạy xuống bếp lấy mấy trái na đưa ra bỏ vào giò xe cho anh ấy lại còn dối dít cảm ơn bà ngoại giống tôi còn lạ gì tính khí của hoàng ngoài anh hiền thì cả cái xóm này có ai muốn dây vào đâu anh hiền nhất quyết từ chối hai người cứ đưa qua đầy lại cháu có làm gì đâu ạ hòa giải là nhiệm vụ của cháu cháu cứ theo quy định mà làm t h ô i bà cây này bà cứ để đấy cho c u kem nó ăn bà để cho thằng bé kem rồi cây cây bà chồng ở sau vườn năm nay ra nhiều trái lắm, cây này cháu mang về đi, na nhà chồng thơm mà ngọt lắm đấy. Tôi không muốn anh ấy khó xử, dù sao thì anh cũng đứng ra nói đỡ cho Hoàng không ít lần. Bà làm thế này, lỡ ai nói ra nói vào lại không hay, thế nên tôi vội vàng cầm lại mấy trái na, rồi quay sang nói với bà: đ ư ợ c rồi bà, bà cứ vào nhà đi. Anh ấy nói không lấy, bà đừng làm cho anh ấy khó xử." bà ngoại bắt gặp ánh mắt của tôi lại thấy vẻ lúng túng của anh hiền nên mới hiểu ý tuy không cho na nữa nhưng lại nhiệt tình mời anh ấy vào trong nhà thế thì cháu vào nhà ăn với cả nhà bát cơm hôm nay bà nấu tép giang lạc với cả canh bầu đấy t í n h tình bà ngoại tôi thế vì nghèo quá chả có cái gì cho ai bao giờ nhưng mà nhận không cái gì của ai bà ấy náy lắm cuối cùng thằng thành em tôi phải chạy ra ngăn bà. Thôi bà ơi, bà để anh ấy về đi, muộn lắm rồi. Anh Hiền lúc này nhón người vào nhà, dặn dò Hoàng thêm vài câu nữa, sau đó mới yên tâm nổ máy chạy về. Chẳng biết Hoàng có nghe không, mà trong nhà chẳng có động tĩnh gì, không thấy ử hử gì hết. Tôi bế Kem vào trong nhà, nhìn hàng mi cong cong của con, cả nụ cười nhèn miệng hơi nhếch lên một bên, tự nhiên cảm xúc cứ như vậy. v ị một thứ gì đó ấn xuống tận đáy không thể nào giải thích được trong nhà tắm truyền ra tiếng nước chảy ầm ầm bà ngoại thấy tôi thở dài đang ôm chặt lấy con trai cũng không hỏi thêm gì bà lặng lẽ đi xuống bếp hâm lại thức ăn tôi áng trường thời gian vừa đủ hoàng tắm xong liền giao con lại cho thằng thành rồi cầm lấy hộp thuốc mang vào phòng sát khuẩn cho hoàng tôi vừa bước cửa phòng vào thì hoàng từ bên trong bước ra, tay vươn dài tới mức đập trúng vào mũi tôi một cái, khiến cả người tôi đổ về phía sau, lảo đảo đập đầu vào tường, choáng váng cả đầu óc. thật ra hoàng vô tình thôi. thấy tôi chết lặng như vậy, hoàng lại nhăn nhó giải thích. lỡ tay. có sao không? không sao. anh vào đây đi. em bôi thuốc lên vết thương cho. việc này thành thói quen. cứ mỗi lần sau khi bị đánh bầm dập như vậy, Hoàng lại ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi bôi thuốc. Cách thêm mấy ngày nữa cũng vẫn ngoan ngoãn như vậy. hết giờ làm là đóng cửa đi về. Tiền bà kiếm được trong ngày đều đưa hết cho tôi. Sau thêm mấy ngày nữa lại bắt đầu quay lại vòng tuần hoàn cũ, uống rượu, đánh nhau, cá cược, không thiếu một trò gì. hồi ban đầu tôi còn khuyên ngăn Hoàng, lúc đó Hoàng nổi k h ủ n g lên, vùng tay đánh cho tôi một cái chảy cả máu mũi. từ sau đó tôi không thèm khuyên nữa hoàng muốn ra sao thì ra sau khi bôi thuốc cho hoàng xong tôi trở ra phụ bà dọn cơm bà nhìn thấy một bên má của tôi bắt đầu tím lên bà lo lắng làm sao đấy hà dương dạ cháu không sao lúc nãy không cẩn thận nên bị va vào tường ấy mà bà tôi chưa tin nhưng lúc này hoàng lại đi từ trong ra t ớ i nơi nên thôi bà không nói thêm gì. Bữa cơm trôi qua trong yên lặng, chẳng ai nói với ai lời nào. Nhưng ánh mắt của bà ngoại thì vẫn hết dừng lại, nơi viết bầm trên mắt tôi, lại lén lút nhìn sang Hoàng thăm dò. Hoàng Áng t r ừ n g cũng đoán biết ý của bà ngoại, nhẹ giọng lên tiếng. Lúc nãy cháu không để ý, vươn tay đụng trúng cô ấy một chút, là vô tình thôi, c h ứ cháu không đánh cô ấy đâu ạ. Là vì lần trước đây. nhiều lần hoàng đánh tôi hoàng từng quỳ trước mặt bà ngoại tôi thề rằng không bao giờ tái phạm tôi không muốn nói thêm về chuyện này cố ý đổi chủ đề ngày mai tôi lịch truyền máu có phải không để chị xin nghỉ một buổi chờ mày đi không cần đâu mà có tuyến xe buýt đi thẳng tới viện chị cứ để em tự đi được rồi chị xin nghỉ buổi sáng thôi không sao đâu chị đưa mày đi bà ngoại tôi lo lắng cản tôi cháu mới nghỉ tuần trước tuần này lại nghỉ à làm sao mà được h a y cứ để đấy cho thằng thành nó tự đi hoàng vừa mới ăn xong đặt bát xuống lại đi tới bàn trà gần đó để rót đầy một cốc nước quay đầu lại dặn dò mai cứ đi làm đi anh đưa thằng bé đi cho em tôi năm nay 19 tuổi nó bị bệnh tan máu bẩm sinh cứ cách vài tháng lại phải vào bệnh viện truyền máu một đợt thi thoảng lại nhập viện để thai sắt ngày thường cũng vì thể trạng yếu ớt nên không làm được việc gì nặng nhọc học xong cấp 3 a giao quán sửa xe của Hoàng phụ làm mấy việc vặt v ã n h cũng may Hoàng thương thằng bé như ruột thịt tuy ăn nói cộc cằn hay t r ờ i bới nhưng lại lo cho nó từng ly từng tí một từ trước khi tôi lấy Hoàng anh đã vậy lần nào tới lui thăm khám cũng là một tay Hoàng lo liệu Hoàng vừa nói xong. lại bê nước lên uống ừng ực uống xong thì đi thẳng một mạch vào phòng bà ngoại tôi nhìn theo bóng dáng của hoàng bà thở dài ai chẳng biết đến bao giờ nó mi tù trí làm ăn đây một lát sau lại nghe tiếng thở dài kìm nén của bà ngoại nếu mà bố mày còn sống ấy, thì có cái gì đó vỡ toang trong lồng ngực của tôi quặn thắt ở đó, nhói lên một cái, khóe mắt khô khốc của tôi cũng vì vậy mà cay xè. Nếu bố tôi còn sống, thì tôi đâu đi đến bước đường ngày hôm nay, đâu thấy cô đơn và bế tắc như lúc này, đâu rơi vào tình cảnh gặp lại người đàn ông từng yêu thương và che chở cho mình ngày đó, lại hèn nhát không dám đối mặt. Ngày bố tôi mất cũng là ngày anh rời xa tôi, cho đến tận bây giờ, tận ngay lúc này. Từng lời nói lạnh lùng của mẹ anh vẫn vang vọng trong đầu tôi. Cô chính là oan nghiệt của con trai tôi. Từ khi gặp cô, con trai tôi chỉ toàn gặp những chuyện xui xẻo. Là cô, cô cướp mạng của con trai tôi, trả còn lại cho tôi. Dương à, hãy sống thật khỏe mạnh để lo cho bà ngoại và em trai. Có lẽ anh không về với em được nữa. có lẽ anh không về với em được nữa rồi câu đó kết thúc cùng với tiếng còi xe cấp cứu chát chúa vang lên tôi giật mình choàng tỉnh giấc ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mơ lại ngỡ như đang sống lại sáu năm về trước sáu năm rồi nhanh thật đấy sáu năm tựa như tôi bước qua một kiếp khác vậy lại tựa như chỉ là một cái chớp mắt thấy con trai đang ngủ s a i bên cạnh cùng với tiếng ngáy vang trời của hoàng nơi góc phòng tôi mới thực sự tin đây chỉ là một giấc mơ tôi với tay lấy điện thoại trên góc tủ giảm ánh sáng tới mức thấp nhất rồi mở bức hình mà mai gửi từ lúc sáng cho tôi trong ảnh vẫn là người đàn ông với ánh mắt thờ ơ lãnh đạm đó nước mắt lại vô thức chảy dài xuống cằm ký ức của 6 năm trước cứ như vậy sống lại trong tim có đè nén cỡ nào cũng không thể nào lắng xuống được. Tựa như chấp niệm của tôi và anh, cho dù cô cố gắng đến mức nào, cũng không có cách nào buông tay được. Sáng hôm sau tôi đến công ty với hai bọng mắt thâm quầng, còn có một vết bầm rất rõ bên má. Lúc sáng ra khỏi nhà, tôi cố ý d i m thêm phấn rồi, nhưng mà không có cách nào để che đi được. đã thế, vừa bắt mặt vào t ớ i phòng. thì bị t r ư ở n g phòng mắng cho một trận. Cô Dương, cô làm báo cáo sản phẩm mới kiểu gì thế hả? Sau lần nào giao việc vào tay của cô, tôi cũng tự dước thêm bực mình thế này. Em xin lỗi, để em làm lại. Sáng mai em nộp sớm cho anh. Mai cái gì mà mai? Tại sao phải tới ngày mai? Cô làm ăn cái kiểu gì thế? Thế bây giờ đi làm mà công ty trả lương hai ngày thành một, thì cô có chịu không? ông ta vừa nói xong vừa đập bàn ầm ầm, không chừa cho tôi một chút mặt mũi nào. Vâng ạ, em cố gắng trong ngày hôm nay, em sửa xong ạ. Chả biết công ty tuyển người kiểu gì, bực hết cả mình. Tôi nhận báo cáo rồi cúi đầu bước về bàn mình. Lúc đi ngang qua anh tú, còn cố gắng hạ giọng nói nhỏ với tôi. Để đấy, lát nữa đợi xếp ra ngoài, anh phụ cho. tôi chẳng biết mình làm gì nên tội nên tình mà cứ hết lần này đến lần khác tôi bị xếp o ép như vậy đối với những người khác thì xếp thấy sai chỉ ra lỗi sai cho họ riêng đối với tôi thì không mỗi lần nộp báo cáo lên thì cứ xác định trước là y như rằng tôi bị trả lại ít nhất vài lần mỗi lần trả lại tôi cứ tự mò mẫm mà sửa như vậy thôi sửa tới lúc nào ông ấy hài lòng mới thôi thành ra tôi quen rồi không còn buồn như ngày đầu nữa. kể ra thì trong đời này chẳng có việc gì lại không quen được cả. sống như có một việc cứ lặp đi lặp lại mãi, lại trở thành thói quen, dần dần biến mình chai sạn cảm xúc. tôi thấy việc tôi bị xếp mắng mỗi ngày với việc thi thoảng chạy đôn chạy đáo thu dọn tàn cuộc cho Hoàng, nó giống nhau. chẳng còn gì buồn bã dành cho tôi. nhưng mà Cai Linh ngồi gần tôi thì không như vậy. nó ấm ứ c thay cho tôi. sao mà chị cứ hiền mãi thế nhở? ông giả dê đấy suốt ngày bắt nạt chị, mà chị phải vùng lên một lần cho ông ấy biết sợ chứ. là chị làm sai mà sửa một tí là xong, không sao đâu. ú i giời, chị làm báo cáo cẩn thận số một, lần nào thử nghiệm cũng tự mình xuống s ư ở n g kiểm tra treo, thì làm sao mà sai được? ông ấy đang cố tình gây khó dễ cho chị đấy. thôi em nói nhỏ thôi để lão ấy nghe được lại mất h a y chị không sao đâu chị có h i ề n như thế chả trách lão ấy bắt nạt hồi đầu lão ấy giờ trò với chị đáng ra chị phải kiện mạnh tay lên có khi lão ấy sớm cuốn gói khỏi đây rồi chứ làm gì còn cơ hội mà tác oai tác quái nó vừa nói tôi đó thì bóng d á n g xếp châu bụng bia đầu hói của tôi xuất hiện từ sau lưng giống như một bóng ma vậy tay gõ gõ xuống bàn ra hiệu này nội trong buổi sáng ngày hôm nay tôi cần gấp báo cáo sản phẩm mới nếu không làm được nói sớm với tôi một câu c á i linh nghe như vậy định đứng dậy cãi tay đôi với sếp thế nhưng nó vừa mới mở miệng thì tôi vội vàng kéo tay của nó ngồi xuống còn mình cố gắng giữ bình tĩnh bày ra bộ mặt thản nhiên vâng h ả thưa sếp nội trong buổi sáng ngày hôm nay em gửi lại báo cáo cho sếp. Khi lão ấy đi rồi, cái linh nhăn nhó nhìn tôi, tôi miễn cưỡng lắc đầu với nó. Mày để yên cho chị nhờ linh à, chị còn cần phải kiếm cơm. Thật ra tôi vốn sinh ra trong hoàn cảnh nghèo nàn từ bé, mẹ tôi mất sớm, bố tôi một mình lăn lộn làm đủ thứ nghề để nuôi chúng tôi. Thế nhưng ngày đó tôi là đứa mạnh mẽ lắm, thêm chút ngông cuồng bất cần. mấy chuyện ấm ức nhịn nhục thế này tôi không làm được đâu. Chỉ cần cảm thấy người ta có ý xúc phạm là tôi lập tức sù lông lên giống như con nhím. Mấy năm nay xảy ra đủ loại biến cố, tưởng chiếc gai nhọn trên người tôi không đương đầu được với bão tố đã rụng rơi tất cả. Tôi bây giờ không biết chỉ biết nhẫn nhịn mà còn biết chịu đựng nhục nhã. Nếu tôi không rèn rũa được bản thân thì chắc là tôi sớm nghỉ việc. như lời cái linh vừa nói. Bây giờ tôi cần công việc này. Đây chính là cái cần câu cơm của tôi, là công việc giúp tôi kiếm tiền chữa bệnh cho em, kiếm tiền nuôi con, nuôi bà ngoại, còn phải dành dụm đợi mổ tim cho con. Trên lưng tôi bây giờ là cả một gia đình cần tôi chống đỡ, thế nên mặc cho cấp trên muốn mắng, muốn n h ế c tôi thế nào cũng được, chỉ cần không đuổi việc tôi là được. ngày mới vào công ty làm, sếp tôi ưu ái tôi lắm đấy chứ. Lúc nào cũng anh em ngọt sớt với tôi, tôi làm gì sai cũng nhẹ nhàng, chỉ nhắc nhở tôi, chưa không có quát ầm lên giống như bây giờ. Thế nhưng sau đó không lâu, ông ta bắt đầu nói bóng gió với tôi, thấy tôi g i ả ngu không hiểu gì, ông ta bắt đầu giở trò b ị ổi với tôi, hệ cứ đứng gần tôi, là đưa tay đụng chạm, lại còn hết lời ngon ngọt dụ dỗ tôi. Anh nhá, anh rất thích những cô gái còn trẻ mà luôn chịu khó hết mình giống như em đây. Thấy lúc nào cũng tất b ậ n đi xuống sưởng kiểm tra từng công đoạn, vừa ồn ào vừa nóng lại vừa vất vả. Dạ không sao đâu ạ. Chủ yếu các anh chị sản xuất dưới x ư ở n g mới vất vả thôi. c h ứ em đi xuống một vòng, coi như vận động cơ thể một chút, cho đỡ mỏi mệt đi mà. á n h mắt lão ấy bắt đầu thiếu nghiêm túc dành cho tôi, quét một lượt từ trên xuống dưới. rồi dừng lại ở eo tôi, lợi lão ấy nói khiến tôi nổi hết da gà. bé giường chịu khó như thế này, thảo nào sinh nở rồi mà dáng dấp cứ như gái chưa chồng, đẹp thế chứ lệ. anh cứ đùa, thôi em gửi báo cáo xong rồi em xin phép ra ngoài. tôi còn chưa kịp nói rứt câu thì ông ta xoay người đứng chắn ngang trước mặt tôi, t h ẳ n g thắn ngửa bài với tôi. anh nói thật. em chồng con cả rồi đi đâu mà thiệt chiều anh một tí sau này anh đảm bảo không để em đ ụ n g tới việc gì vất vả hết lương thưởng cuối năm không cần phải lăn tăn nhá tôi thực sự ghê tởm con người này những lời nói đó vừa khui ra khỏi tai thì cổ họng tôi tẩm lợm buồn nôn có điều lúc đó khó khăn lắm tôi mới xin được công việc này tiền lương so với mấy nơi khác thì hơn hẳn giờ g i ấ c làm việc rất phù hợp để tôi đưa đón con đi nhà trẻ. Thêm nữa là một tháng, còn được nghỉ có lương hai ngày thứ bảy, nên tôi quả thật không muốn mất. Dù thức tối đến ngẹn h họng, tôi đành phải nói nhỏ nhẹ. Dạ em không sao, công việc này không tính là vất vả gì, em làm được. Em cần gì phải giả vờ thanh cao? <cười> nhà em toàn một lũ giả yếu bệnh tật, anh còn lạ gì? Dương này, ngủ với anh một lần đi. anh cho em trai em truyền máu cả năm em đòi hỏi cái gì nữa tôi nổi điên lên tay của q u ả n g chúng cái khai đ ự n g hồ sơ may mà chưa kịp đập cho lão ta một trận thì anh tú lại xuất hiện kịp thời nhờ vậy mà hắn ta mới tha cho tôi sau khi lão châu hậm hực bỏ đi anh tú mới nói cho tôi biết hóa ra tôi không phải là nhân vật duy nhất bị lão ấy quấy rối cứ hệ c ó nhân viên mới vào dù có gia đình hay là chưa gia đình đều bị rơi vào tầm ngắm. Tôi nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên. Em cứ tưởng chỉ con gái chưa chồng mới rơi vào tầm ngắm chứ ạ Lão ta sợ phiền phức. Phụ nữ có gia đình rồi, cho dù có chịu ấm ức, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Càng chẳng dám r ư ớ c thêm phiền phức không đáng có, bởi vì lo sợ ảnh hưởng đến gia đình. Em hiểu rồi chứ? thật ra dù cho lão ta có quấy rối bao nhiêu nhân viên nữ đi chăng nữa thì tất cả những người sau đó làm việc một thời gian đều bình an vô sự chỉ có mỗi tôi là bị đì cho đến tận bây giờ anh tú hay nói đùa chắc là vì tôi chơi chung với mấy anh nên bị ghét lây anh tú xét về năng lực hay bằng cấp đều hơn lão châu một bậc nhưng tiếc lão ta có người chống lưng nên được cất nhắc lên làm cấp trên của anh ấy bao lâu này lão ta vốn cay cú anh tú lắm mấy thằng cấp trên mà bất tài như thế có thằng nào lại muốn cấp dưới mình giỏi giang vượt mặt mình hay không chứ thế nên lão thường xuyên tìm cách đ i cho bằng được lại còn có thêm cái linh hay cãi hễ bất bình là cãi cho bằng được nên lão xếp này cũng cày mắt lắm mà ba anh em tôi lại chung với nhau cả tôi và linh đều gọi tú là thầy bởi vì bình thường không hiểu gì chúng tôi đều hỏi anh ấy thế nên lão ấy gom hết lại một cục mà đì ba chúng tôi kỳ c ả i hết cả buổi sáng, có thêm cả sự giúp đỡ của anh thầy thì tôi mới hoàn thành xong bản báo cáo. lúc lên nộp thì bị ăn thêm một trận mắng nữa mới tha cho tôi. lúc tôi đi xuống nhà ăn thì anh tú và linh lấy cơm đợi sẵn, nhìn thấy tôi mặt mày ủ rột, anh tú quan tâm hỏi han sao thế chưa được duyệt à? dạ không xếp duyệt rồi anh ạ mà em nhớ bài của anh, x ế p cứ hỏi gì em trả lời theo ý đấy, nên sếp không bắt bè được gì. Lần sau em phải rút kinh nghiệm. Ôi giời, trước khi nộp báo cáo cho lão ấy thì nộp cho thầy xem trước. Đầu lão ấy toàn là nước, c ó đọc ba ngày ba đêm cũng chẳng bắt bè được thầy, nhở? Anh tú nghe cây linh nói vậy thì nhanh nhẩu nói ngay. Các em đừng nói vậy. để ai nghe được thành ra không hay mình là cấp dưới phải tôn trọng cấp trên xếp co mắng ấy chỉ vì muốn tốt cho mình thôi ôi rồi thầy trò mình chưa có ai đâu mà phải diễn trò nói xong cái linh lại gãi tai và cố tình che miệng lầm bầm ôi già o ơ i đúng là âm hồn bất tán đi ra tới nhà ăn rồi mà còn gặp nữa đúng là thua ăn xong tôi không ngồi lại nói chuyện như mọi lần mà vội vã trở về phòng. Linh với Anh tú có lẽ vì xếp ngồi ngay sau lưng nên đành đứng dậy đi nốt. Cái Linh còn v a n g váo, chẳng thèm chào xếp lấy một câu. Cứ như vậy bảo sao không bị ghét chùm cho được chứ? Thật ra thì dù cho bị đi hơn nữa, tôi luôn cảm thấy vui vẻ khi được làm bạn với hai người này. Mọi người trong phòng ai cũng sợ phiền phức với cả hoàn cảnh của tôi phức tạp nên đa số. đều giữ khoảng cách với tôi. Chỉ có anh tú và linh không để ý đến chuyện đó. Lúc nào họ cũng vui vẻ, lại luôn giúp đỡ tôi nhiệt tình hết mức. Nếu không có họ, tôi chẳng thể nào có được một giây vui vẻ ở trong cái công ty này. Toàn là áp lực, g a n h đua, hãm hại nhau. Cái linh vào sau còn tranh thủ mua thêm cho tôi một hũ kem vị khoai môn. Nó biết tôi thích ăn kem, hôm nào ăn uống không được. lại ăn một hũ kem cho qua bữa. Lúc nãy chắc là nghe tôi nhai cơm t r ị u chảo như b ò nhai dơm, nên nó tốt bụng mua cho tôi. Nó vừa đẩy hũ kem về phía mặt tôi, lại vừa lèm bèm. Ai chán bà chị thật. Lại có chuyện gì mà giàu dĩ thế? Có cái gì đâu. Mày tranh thủ chập mắt đi, đừng có tám chuyện nữa. Vâng, vậy chị nhớ tranh thủ ăn đi. Không kem chảy hết nước bây giờ. tôi mở hũ kem ra xúc một miếng cho vào miệng c â y lành lạnh của kem ngấm dần khắp khoang miệng chạy xuống tận tim vẫn không tài nào nhấn chìm được cảm xúc hỗn độn đang sôi sục như thác lũ trong tôi tôi nhớ trước đây mỗi lần đi dạo cùng anh sẽ đòi anh mua kem cho mình ăn như thế này ban đầu anh vốn không thích ăn lúc đó tôi lại giở trò mè nheo tôi nói rằng nếu anh không ăn kem thì phải hôn tôi hôn đến khi nào kem tan chảy ra hết mới thôi Cuối cùng anh không trị được tôi, đánh ngoan ngoãn ăn kem. Sau một thời gian được tôi đào tạo, đâm ra anh còn mê mẩn hơn cả tôi. Có những hôm mùa đông rét cắt da cắt thịt, hai đứa vẫn đạp xe vòng vèo qua mấy con phố chỉ để tìm cho được kem, khoai môn mà ăn. Bây giờ tôi ngồi đây ăn kem, anh có lẽ đang ở đâu đó trong thành phố này, nhưng chúng tôi chẳng còn gặp lại nhau vĩnh viễn. chẳng thể nào cùng nhau ngồi ăn kem giống như ngày xưa. vốn dĩ lúc đêm qua tôi vẫn còn nhận thêm mấy tin nhắn của Mai. năm tin thì có bốn tin. nó kể về anh. tôi biết nó muốn cho tôi biết tình hình của anh. thế nhưng nó lại không biết rằng tôi vốn không còn cần biết nữa. quá khứ đã qua rồi. bất luận thế nào chẳng thể nào thay đổi được. anh có còn nhận ra tôi hay không? thì tôi và anh vĩnh viễn dễ dàng hai con đường khác nhau thật ra tôi lại mong anh quên tôi đi sống như lời anh nói vậy có một vài chuyện vẫn chưa nhớ được tôi mong bản thân tôi là một phần ký ức lãng quên đó của anh hiếm hoi lắm mới có một ngày hoàng c h ị u về nhà sớm phụ giúp bà ngoại làm mấy việc vặt vãnh trong nhà lại còn x u n g phong vào bếp nấu cơm tuy nấu thì ít bày bừa ra thì nhiều nhưng bà ngoại tôi vui lắm, cứ đứng bên ngoài nhìn vào mà cười suốt. Tôi tranh thủ tắm rửa cho con xong, rồi dẫn thằng bé ra ngoài đi dạo một lúc. Bình thường Hoàng ít khi về sớm, có về là lúc người nồng nặc mùi rượu, ăn xong là đi nằm liền, nên chúng tôi chẳng mấy khi trò chuyện với nhau. Cứ như vậy rồi thành quen. Tôi chẳng mong mình phải tiếp xúc quá nhiều với Hoàng. Có lần Hoàng nói rằng tôi kỳ thị anh, bởi vì anh ít học. kỳ thật không phải như vậy. Tôi chỉ không ngấm được cái kiểu nói chuyện cộc cằn trợ búa của Hoàng. Trong thâm tâm tôi rất sợ con tôi khi tiếp xúc với Hoàng lâu lại bị lây nhiễm. Thế nên bằng một chút ích kỷ nào đó của một người làm mẹ, tôi thường cố tình tách con trai mình ra khỏi Hoàng. Dù tôi biết rằng Hoàng thực sự đối tốt với thằng bé, đối tốt với cả nhà tôi. Hoàng. bất luận có mang đến cho tôi bao nhiêu phiền phức, thì anh mãi mãi là người mà tôi mang ơn. Năm đó khi nhận tin bố tôi mất, tôi lao về ngay trong đêm. Hai mươi hai tuổi, còn chưa kịp đi tìm việc, tôi chỉ còn lại bà ngoại già yếu và một đứa em trai bệnh tật. Vốn dĩ lúc đó, tôi đã nói lời đề nghị chia tay anh. Những năm tháng yêu anh, tôi không hề biết gì về gia thế của anh. Tôi cứ ngỡ anh chỉ là con trai của một gia đình khá giả. chỉ thế thôi cũng đủ để tôi thấy mặc cảm. thế nhưng có một hôm mẹ anh lại tới tận trường tìm tôi, phải đến tận khi tai tôi nghe đến tên tập đoàn Phát đạt, tôi mới biết về thân thế khủng của anh. mẹ anh nói đúng, tôi so với anh không có cách gì có thể so được, không biết dùng từ gì để nói về sự tranh lệch đó. lúc đó bà t h ẳ n g thường tuyên bố, cho dù tôi có dùng cách nào đi chăng nữa. thì bà không bao giờ chấp nhận một đứa mồ côi nghèo kiết xác như tôi bén màng tới gần con trai bà thậm chí bà còn có rất nhiều lời lẽ sỉ nhục tôi và gia đình tôi đối với một đứa luôn tự tin tuy nghèo nhưng mà giàu lòng tự trọng như tôi mà nói thì những lời đó chẳng khác gì lời tuyên án tử cho một mối tình thật ra là tôi tôi tàn nhẫn nói lời chia tay anh chỉ là sau đó lại xảy ra chuyện của bố tôi, vào lúc tôi suy sụp tuyệt vọng nhất, vào khoảnh khắc tôi bỗng chốc bất đắc dĩ từ một đứa con gái mới lớn phải trở thành trụ cột của gia đình, khoảnh khắc ấy tôi lại yếu lòng, tôi lại muốn dựa vào anh. Tôi hiểu, dù tôi có chia tay anh một vạn lần đi chăng nữa, thì anh vĩnh viễn là ánh dương ấm áp có thể xua đi được giá bút trong tôi. ngay khi nghe tôi khóc trong điện thoại, anh bỏ mặc những hờn giận của mấy ngày qua, gấp gáp chấn an tôi. Em đừng lo, anh về ngay với em đây. Thế nhưng chỉ hai tiếng sau, tôi lại nhận thêm một cuộc điện thoại từ anh. Lần này giọng anh không còn quá gấp gáp, anh chỉ n h ỏ nhẹ, giống như dặn dò tôi. d ư ơ n g à, mạnh mẽ lên. để còn làm chỗ dựa cho bà ngoại và em trai, anh xin lỗi, có lẽ anh không về với em được nữa rồi. Những từ cuối câu anh dường như không còn nói rõ, chỉ thủ t h ỉ bên tai tôi rất nhẹ. khi nghe những lời đó xong, tôi gần như bị mất hết lý trí, chẳng còn biết mình nên làm gì, tôi chỉ đứng đó ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ. mãi một lúc lâu sau. tôi mới lập cập hỏi lại anh Phước anh làm sao thế anh trả lời em đi anh đang ở đâu Phước ơi thế nhưng đáp lại tôi chỉ là một chiếc điện thoại vô tri chẳng phát ra âm thanh gì đến tận bây giờ tôi không tài nào hình dung được dáng vẻ của mình lúc đó như thế nào tiếng chống kèn đám tang của bố tôi tiếng khóc của bà và em trai tôi mùi hương nồng nặc sộc vào mũi cả tiếng còi xe cấp cứu chát chúa phát ra từ chiếc điện thoại của tôi khoảnh khắc đó cho đến lúc chết tôi cũng chẳng thể nào quên được lúc đó tôi như điên loạn nửa đêm nửa hôm lao ra khỏi nhà may mà anh Hiền nhìn thấy và kịp thời cảm tôi tôi cứ như vậy ôm lấy cánh tay của anh Hiền mà gào thét anh ơi anh ấy bị tai nạn rồi là tại em báo tin cho anh ấy tại em nên anh ấy mới vội vã về giữa đêm rồi xảy ra tai nạn nếu anh ấy có chuyện gì em chết mất bố em bỏ em rồi nếu cả anh ấy cũng bỏ em mà đi thì em chết mất anh hiền chưa gặp phước lần nào nhưng mà mấy hôm trước lúc nói lời chia tay phước anh đã bắt tôi cho anh một lý do chính đáng tôi nói bây giờ nhà tôi đơn chiếc mẹ tôi mất rồi bà ngoại già yếu em trai đau ốm nên học xong tôi phải về quê. tôi muốn lấy chồng gần nhà để tiện chăm lo cho gia đình tôi. vì trước đó anh Hiền có tới trường đưa đồ của bà ngoại gửi tôi mấy lần nên Phước bắt gặp. khi nghe tôi nói như vậy, Phước xoáy vào đôi mắt của tôi, nói với tôi, chính là cây người thường đến đây có phải không? lúc đó tôi nghĩ dù sao chúng tôi cũng chấm dứt. chi bằng thuận theo suy nghĩ của anh mà bịa ra một lời nói dối, xem như có thể chặt đứt được tình cảm trong anh cũng là tự chặt đứt vọng tưởng cho tôi. con người anh vốn ngang ngạnh bướng bỉnh, đã muốn làm gì phải làm cho bằng được. tôi không muốn vì tôi mà anh gây bất hòa cho gia đình. mẹ anh chẳng phải nói rõ ràng rồi sao? tôi chính là trở ngại lớn vô cùng nếu như cứ cố chấp cản đường anh, mà tôi thì không muốn như vậy. tôi muốn con đường mà người đàn ông tôi yêu bước đi phải luôn thanh thang rộng lớn thế nên sau khi suy nghĩ vài giây tôi lập tức gật đầu đúng hai bên gia đình đều có ý muốn tác hợp cho chúng em bọn em quen biết nhiều năm em muốn thử tìm hiểu anh ấy sau khi đưa anh Hiền ra làm tấm bia đỡ đạn xong tôi giải thích sơ qua cho anh Hiền hiểu kể cho anh ấy nghe về tình hình của tôi và Phước, nên mặc dù chưa gặp lần nào, anh ấy cũng có biết qua. Thấy tôi mất bình tĩnh như vậy, anh Hiền nhất quyết giữ tôi lại, với cả còn đang làm đám tang cho bố. Tôi không thể nào bỏ đi được. Anh ấy ấn tôi ngồi lại xuống ghế, chấn an tôi. Đừng lo, không sao đâu. Cậu ta còn gọi cho em được, tức là không có gì nghiêm trọng. nói là nói thế thôi, nhưng tôi vẫn khóc suốt và không nín được. Chỉ trong một lúc thôi mà có biết bao nhiêu tay họa dồn dập giáng xuống. Dù tôi có kiên cường đến mấy cũng không thể nào chống đỡ được. Tôi không tưởng tượng được mình từng trải qua những ngày tháng đó như thế nào. Bố mẹ đều rủ nhau bay về nơi xa tít tắp để lại cho ba bà cháu tôi một nỗi tuyệt vọng đau đớn, không có cách nào gọi tên được. Nhà tôi vốn đơn chiếc. họ hàng máu mù chẳng còn ai cũng may mà đám tang của bố còn có hàng xóm lo liệu trong mấy ngày đó anh hiền chạy đôn chạy đáo lo cho tôi từng chút một sau khi lo xong việc cho bố anh ấy lại giao bà ngoại và em tôi lại cho hoàng chăm sóc để chờ tôi một mạch lên thành phố đến bệnh viện mà phước đang nằm phước bị tai nạn ngay khi chỉ còn một quãng đường rất ngắn nữa là về tới nhà tôi, anh bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Lúc chúng tôi tới nơi, anh đã nằm yên không nhúc nhích, chỉ còn duy trì mạng sống bằng máy móc và ống thở. Anh hiển nghe ngóng thông tin được ở đâu đó, chạy tới an ủi tôi. Đừng lo lắng, gia đình họ giàu có như vậy. Nghe bảo họ nói với bác sĩ chỉ là cần cứu được cậu ấy thôi, tiền bạc không thành vấn đề, chắc chắn. không có chuyện gì xảy ra đâu em mà hai chúng tôi chỉ dám đứng từ xa lén lút nhìn s ù đau đến thắt ruột thắt gan Dù muốn được nhìn phước Dù chỉ một lần thôi nhưng tôi không dám mon men lại gần vì trước cửa phòng bệnh của anh lúc này có rất nhiều người trong số những người đó tôi chỉ nhận ra mỗi mình mẹ anh chỉ mới mấy ngày không gặp bác ấy tiểu tụy thấy rõ hốc mắt vừa sưng vừa đỏ có đôi khi đứng còn không vững, tôi cứ vật vờ như cái xác không hồn như vậy. t ô i ngày thứ hai, thì nghe tin gia đình anh ấy làm thủ tục đưa anh ấy sang úc điều trị. Tôi biết như vậy là tốt hơn cho phước, sang bên đó điều kiện tốt hơn, y học phát triển hơn, cơ hội phước tỉnh lại cao hơn. Nhưng mà như vậy đồng nghĩa với việc tôi vĩnh viễn mất anh, vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại. trong hai ngày qua tôi không ngừng cầu nguyện chỉ cần anh còn sống bất luận rơi vào tình trạng nào thậm chí là tồi tệ nhất anh trở thành người thực vật thì tôi chỉ cần anh còn sống thôi chỉ cần thế thôi tôi lập tức xin lỗi anh rút lại lời chia tay của mình cùng anh vượt qua tất cả mọi khó khăn trở ngại tôi hứa với anh nắm tay anh suốt đời suốt kiếp chính vì vậy nên tôi không nỡ thực sự không có cách nào để xa anh được. lúc đó tôi mặc kệ sự có mặt của mẹ anh. tôi lao nhanh tới cửa phòng bệnh, tuy chẳng được vào bên trong nhưng chỉ cần được ngắm anh một chút từ bên ngoài cũng được. tôi muốn ghi nhớ bóng hình của anh vào tim, vĩnh viễn khắc ghi ở đó. mẹ anh nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây, bà không giữ được bình tĩnh, bà lao tới tắt cho tôi một cái giống như trời giáng. là cô, cô là oan nghiệt của con trai tôi. Tôi vội vàng quỵ gối, tôi cầu xin bác ấy. Cháu xin bác, bác cho cháu được gặp anh ấy một lần. Cháu chỉ cần nhìn anh ấy một chút thôi, một chút thôi có được không bác? Cô hại nó ra nồng nỗi này rồi, mà cô còn không hiểu sao? Nếu không phải vì cô, thì con trai tôi bây giờ có nằm im? không biết sống chết như thế hay không. cô làm ơn tha cho nó đi, làm ơn tha cho nó, coi như là tôi xin cô, tôi chỉ có một mình nó là con tôi. nếu như nó có chuyện gì, tôi không thiết sống. cô làm ơn làm phước đi, buông tha cho mẹ con tôi, cô đi về đi, đừng có mang khăn tang, còn l ờ n v ẩ n ở đây. lúc đó tìm tôi như có ai đó cầm dao. đâm vào từng mảnh. Tôi vừa mất bố, lại chuẩn bị mất Phước, hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi biết mình không xứng với anh, không mong anh ở lại. Sang bên kia nhất định cơ hội tỉnh lại là cao hơn ở đây. Tôi chỉ muốn được chạm vào anh một chút, được xin lỗi anh một câu. Tôi biết tôi là kẻ có tội. b c gái nói không sai, là tôi làm hại Phước. Tôi đúng chỉ toàn mang lại xui xẻo. thế nhưng mẹ anh chỉ đánh tôi một cái là quá nhân nhượng cho tôi, tôi còn trông mong điều gì chứ? cho nên tôi lảo đảo đứng dậy, cầu xin bác gái t h ê m một lần cuối. cháu không gặp lại anh ấy cũng được, không bao giờ được phép xuất hiện trong cuộc đời anh ấy cũng được, nhưng mà cháu xin bác, khi nào có tình hình gì của anh ấy, xin bác báo cho cháu một tiếng, có được không ạ? không cần tôi xin cô xin cô vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của con trai tôi đó là việc tốt nhất cô có thể làm cho nó để chuộc lại lỗi lầm cháu xin bác cháu xin lỗi cháu xin lỗi bác cháu biết nói cả lời trăm xin lỗi cũng không mong được bác tha thứ cháu chỉ mong anh ấy tỉnh lại chỉ khi biết anh ấy tỉnh lại cháu mới thôi không tự dằn vặt oán trách bản thân mình cháu cầu xin bác đấy cho đến tận bây giờ t h i t h o ả n g tôi vẫn giật mình thức dậy vào nửa đêm mỗi khi nhớ lại câu nói của mẹ phước chính cô chính cô làm hại con tôi chính cô đã giết nó sau một thời gian dài tôi nhận được tin anh mất không chỉ có tôi mà ngay cả những bạn bè khác của anh không một ai nghe ngóng được tin tức nào dẫu chỉ là một chút hy vọng l e lói gia đình anh truyền hẳn định cư sang bên úc từ ngày đó tập đoàn phát đạt ngày đó vẫn còn nhưng không còn do bố anh nắm quyền điều hành sáu năm dài đằng đẵng tưởng chừng như đã lùi rất xa giống như đã cách cả một đời một kiếp không ngờ bây giờ khi gặp lại anh tôi mới thấy sáu năm qua chỉ là một cái chớp mắt thôi. s u năm qua trải qua đủ loại biến cố, khổ đau, tôi trưởng thành hơn, có thể vững vàng tự lập, tự bước đi, đạp lên khó khăn mà bước đi. dù chẳng hiên ngang cho lắm, nhưng cũng là một loại tồn tại. suy cho cùng đời người có khó khăn nào lại không thể vượt qua được chứ? giống như cơn mưa ngang qua cửa sổ, dẫu có tấm tã cỡ nào, rồi nắng lại lên. cuộc sống này cũng vậy dẫu hạnh phúc hay bi thương thì phải từng ngày bước về phía trước không còn cách nào khác chỉ có thể bước đi hoàng t h ầ y tôi dẫn con đi lâu có lẽ biết tôi đang cố ý tránh mặt thái độ vốn đang bình thường lại trở nên cộc cằn đáng sợ lại đi ra bờ suối bờ sông gì đó về có phải không sau câu nói đó là một nụ cười nhạt kéo dài. có lẽ từ rất lâu hoàng biết mỗi lần tôi nhớ phước tôi lại thường r a ngoài bờ sông ngồi. ngày đó mỗi lần hẹn hò thường là chúng tôi đạp xe quanh bờ hồ. bây giờ ở khá xa tôi chẳng còn điều kiện quay lại bờ hồ năm đó nên vẫn thường ra ngồi bên bờ sông để ngóng tin anh. lâu ngày thành ra như một thói quen tôi thích dẫn con ra đó. dẫu có nhớ anh hay không nhớ anh nhưng mà ngày hôm nay thì tôi c ó nhớ đến phước thật tâm trạng tôi đột nhiên bị dìm xuống tận đáy tôi đẩy con ra ngoài nhẹ nhàng bình tĩnh nói chuyện với hoàng tôi nói với anh rồi có muốn làm loạn cũng đừng làm loạn trước mặt con thằng bé lớn rồi nó biết suy nghĩ rồi hoàng ă n nói vô lý đùng đùng với tôi vậy thì cô đừng t ỏ v ẻ lưu luyến gì tới thằng cha đó trước mặt nó, cô suốt ngày mặt mày ủ r ủ như thế, thường thường nhớ nhớ, làm như vậy để cho ai xem hả? cô đang muốn cho ai xem? tôi làm gì còn t ư cách mà lưu luyến chứ? kể cả không phải tôi hại anh thì trước đó tôi cũng quyết định đoạn tuyệt với anh rồi. anh có trở lại hay không? chỉ còn là ký ức, một đoạn ký ức chìm sâu tận đáy, n ằ m năm tháng tháng. bị những bộn bề lo toan của cuộc sống nhấn chìm tới mức nếu như hôm trước không gặp lại anh có khi tôi còn chẳng nhớ mình từng có một đoạn thanh xuân tươi đẹp đến như vậy r ạ n g r ỡ đến như vậy tôi vừa cúi xuống dọn dẹp đống hỗn độn mà hoàng bầy bừa ra tôi vừa thản nhiên nói mong anh tôn trọng thương lượng từ đầu của chúng ta còn nữa anh thấy một ngày của tôi Còn hơn 24 tiếng tôi chỉ có từng đó thời gian nhưng thiên hạ lại là một v ú c ba bốn việc anh nghĩ tôi vẫn còn thời gian và sức lực để nghĩ tới mấy chuyện quá khứ sao nó xa xôi lắm rồi xa xôi bằng nửa đời người như thế hay sao Hoàng nghiến răng nghiến lợi định nói gì đó nhưng vừa hay lúc đó con tôi từ bên ngoài chạy vào thằng bé vừa túm lấy thân áo của Hoàng vừa nói ngay bố ơi mẹ ơi ra ăn cơm ạ trước mặt thằng bé hoàng lúc này đưa ra bộ mặt tử tế vẻ mặt đỏ gai như say rượu kia dần dần dịu lại anh cúi xuống bế kem lên thơm bỏ má nó một cái kem ngoan lắm ăn giỏi lát nữa bố đưa con đi chơi nhá hoàn hô bố hoàng bố hoàng là số một ăn uống xong xuôi tôi vào phòng lấy một ít tiền đưa cho hoàng dù sao thì tôi biết trên người hoàng chẳng có một xu dính t ố i từ mấy năm nay luôn vậy hôm nào còn giữ được tiền đều đưa hết cho tôi hôm nào không đưa thì xác định là nướng hết vào sòng bài hoặc là quán nhậu tôi quen rồi không hỏi han hay thúc d ụ c gì nữa bởi vì dù sao tôi cũng xác định giống như lời bà ngoại tôi từng nói hoàng tuy vô thích sự với cả hay gây chuyện nhưng mà nhà toàn là già yếu ốm đau không có Hoàng thì một mình tôi không có cách nào c h ố n g đỡ Hoàng nhìn mấy tờ tiền trên tay tôi ánh mắt đen đi vài phần nhưng rồi lưỡng lự một chút vẫn cầm lấy tôi không muốn Hoàng khó xử nên giải thích lâu lắm rồi thằng bé không ra ngoài chơi cùng anh anh đưa nó đi chơi xong thì ăn chút gì đó nhá Hoàng ngậm ừ một lát rồi đi nhanh ra ngoài. Tôi ấy cả hai bố con về rất muộn. Bà ngoại tôi cứ hết đi lại rồi lại đi vào để ngóng cháu. Tới mức em tôi phải sốt ruột. Bà ngoại cứ bảo trong nhà ngủ đi. Lát nữa anh Hoàng về bây giờ ấy mà. Cái thằng này, chẳng biết có đánh nhau gây sự với ai ở đâu không. Bà dặn rồi, buổi tối đừng để cho nó mang thằng bé đi chơi một mình. t h ế mà không nghe cơ. t ô i nghe như vậy bắt đầu nóng ruột. Cũng may mà chỉ một lát sau thấy hoàng cõng thằng bé đang ngủ say trên lưng lững thững trở về. nhìn thấy cả nhà tôi đang ra ngoài ngõ đợi sẵn, hoàng có vẻ mặt không hài lòng cho lắm. sao thế? sợ tôi đưa nó đi bán à? tôi chẳng thèm chấp nhất lời hoàng chỉ một lòng lo cho con trai. muộn thế này rồi anh lại không mang theo điện thoại. ở nhà có thể kê cao gối mà nằm được sao? Nhưng tôi là bố nó, bố đưa con đi chơi mà cô không an tâm à Con người Hoàng là như vậy, cứ mở miệng ra là nói, chẳng cần biết đúng sai lý lẽ thế nào, bà ngoại tôi nghe được lại bước ra gàn ngay. Thôi m u ộ n rồi đấy, mau đưa thằng bé vào nhà cho nó ngủ đi, sáng mai còn đi học. ấy vậy mà tôi nói giao thằng bé cho Hoàng không thể nào an tâm, thì r ố t cuộc vẫn là không thể nào an tâm thật. Tối đó còn tôi ngủ không ngon, cứ nằm qua lăn qua lăn lại, thì t h o ả n g còn r i ê n dỉ mấy tiếng. Ban đầu tôi còn tưởng do buổi tối con chơi vui quá nên ngủ mơ, mãi đến khi gần sáng thấy thằng bé ôm bụng nhăn nhó kêu đau, tôi mới lật đật ngồi dậy kiểm tra. Thằng bé khóc lóc kêu đau bụng, vừa nôn ra đầy giường. Hóa ra là Hoàng ham rẻ mà cho thằng bé đi ăn xiên que của nhà ông chú Tam ngay đầu dốc. Chỗ đó có mấy lần tôi đi ngang qua, toàn người thấy mùi hôi của thịt bốc lên nồng nặc. ở xóm tôi ai c h ả biết. Chú Tam chuyên đi thu mua thịt ế ẩm cả ngày, bán không hết, về pha trộn thêm hương liệu, nên có đời nào ăn ở đó đâu. Nhà chú ấy chỉ bán lưu động ở dọc mấy đường khu công nghiệp mà thôi, chưa chồng xóm. có ai ăn đâu chứ tôi vừa sót con vừa tức hoàng tôi quát lớn tôi bảo anh rồi đừng có mua xiên que ở đó cho thằng bé cơ mà anh nhìn xem nhìn tai họa của anh đi mấy chỗ khác toàn bán 10.000 một xiên nhà lão tam là rẻ nhất có 7.000. không mua ở đấy thì mua ở đâu tôi cạn lời với con người này tôi vừa khoát tay vừa thở dài thôi được rồi anh cứ đi làm đi tôi tự lo cho thằng bé hôm nay quán đóng cửa một bữa cũng được có sao đâu để đấy tôi chờ thằng bé đi khám không cần tôi đi khám lấy giấy nghỉ thì được hưởng bảo hiểm thôi có khi còn phải nghỉ chăm con vài ba ngày anh cứ ra quán đi đừng đóng cửa kem bị ngộ độc thực phẩm tôi được cấp giấy nghỉ ba ngày tuy có quyền lợi con ốm mẹ được nghỉ ghi rõ ràng nhưng lúc gọi điện xin phép s ế p châu phải đắn đo hết mức có thể. s ế p tôi vừa thấy tôi gọi điện, lại cất giọng lạnh tanh, kèm thêm chút châm chọc. Tôi còn tưởng tháng này cô tự lập nên kỳ tích không nghỉ, giờ mới nhớ ra còn hai ngày nữa mới hết tháng n h ỉ Tôi cắn răng nhỏ nhẹ. Con em bị ốm anh ạ, anh cho em nghỉ mấy ngày chăm bé. Thôi được rồi, con của cô lúc nào chả ốm, hết con ốm lại đến bà ốm. rồi cả em trai ốm, cô cứ nghĩ thế nào để xoay hết vòng cả nhà cô là vừa, không cần phải đến công ty. lão ta cay tôi nhưng mà may là chưa bao giờ đuổi việc tôi. thứ nhất là vì tôi mặt dày, có bị mắng, bị chửi tôi vẫn nhịn. thứ hai chắc là giống như cây linh vẫn nói, bây giờ một mình tôi đang bị đẩy số lượng công việc gấp hai lần người khác, giờ tôi mà nghỉ, lấy đâu ra người có thể gánh được? nên giống như thầy tôi nói rằng lão ta cho dù có cay có cú thì chưa biết h ậ m hực, chưa chẳng thể nào đuổi việc tôi. Hết ba ngày nghỉ, cô em đang còn ói với mệt nhưng mà tôi hết cách rồi. Bà ngoại thấy tôi nghỉ suốt thì sốt ruột lắm, sợ tôi bị đuổi việc nên cứ bắt tôi đi làm. Bà ở nhà chăm thằng bé, thêm nữa còn có em tôi. Em yếu thì yếu thật. nhưng mà không vô dụng đến mức đó đâu chị em còn chăm cháu được chị cứ yên tâm mà đi làm ừ vậy thuốc chị chia sẵn rồi đấy em xem ngoài tiệm nếu không có khách thì ở nhà chơi với thằng bé một bữa nhá vâng tiệm mình có bao nhiêu khách đâu một mình anh Hoàng lo hết chị ạ nói xong tôi sốc lại tinh thần đi vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ tới công ty mấy ngày hôm nay tôi vừa thức chăm con lại chẳng ăn uống được gì người ngợm càng ngày càng gầy như que củi tóc tai thì bù x ù da dẻ chẳng khác gì miếng bìa cháy dở. vừa mới bước vào tới cửa văn phòng thì đụng ngay mặt xếp đầu hói của tôi vẫn như mọi lần xếp đưa ánh mắt thiếu thiện cảm quét về phía tôi một lượt rồi lại nhìn về phía đồng hồ treo tường cũng may còn tới ba phút nữa mới đến giờ làm việc Sáng nay vốn dĩ định nghỉ thêm nên không chuẩn bị. Lúc trên đường lại bị kẹt xe nên tới sát giờ tôi mới đến được công ty. Tôi gật đầu chào xếp rồi bước thẳng vào bàn mình. Vừa tới nơi là vừa bạn nghe tiếng chuông vang lên. Thế là phải mất thêm vài phút sau mới thấy cái linh chạy vèo qua cái lưng tôi. Nó vừa thở dốc vừa cười. Bà chị hôm nay đi làm dưới đây à? nó là chúa đi làm muộn tính tình lại hay b ố p chát thẳng thắn gộp vào với tôi và anh tú lại thành một nhóm bị ghét nhất mà cũng là nhóm bất trị nhất nó cầm lấy hai vai tôi xoay một lượt chặt lưỡi nhăn nhó em chán chị thật đấy cứ mỗi ngày lại gầy đi một chút thế này chị thức chăm cháu nhìn thế thôi chứ không gầy đâu ít bữa nữa ăn ngủ đủ giấc là tròn trịa ngay mà chị mà có lúc chọn chị ở cửa, thấy cu kem thế nào rồi chị, Ừ, kem đỡ rồi. tội nghiệp thằng cháu em, cứ hết trận ốm này lại đến trận ốm khác. mẹ mẹ con con, chả biết bao giờ mới nuôi béo được đây. nó vừa nói vừa đầy ra trước mà tôi một cái bánh bao. đ â y nhá, từ ngày hôm nay chỉ phải ăn theo thực đơn của em đưa ra đấy. em phải vỗ béo chị mới được. tôi còn chưa kịp từ chối. thì nó hí ha hí hửng, trồm người sang sát mặt tôi. Em báo với chị một tin tức tốt đẹp nhất trong cuộc đời của em. Sao thế? Mày sắp lấy chồng à? Không, em lấy chồng mà vui cái gì? Chị biết người chống lưng cho lão Châu xếp mình là ai không? Yên tâm, từ nay lão ấy hết vinh v á o được rồi. Chống lưng ư? Nó nói đây là giám đốc. nghe đâu là chú họ xa họ gần gì của sếp tôi bởi thế lão ấy mới có quyền tác oai tác quái bao nhiêu năm như vậy tôi tò mò dừng tay đợi nghe linh nói thêm nó cắn môi ra vẻ sàng khoái chị biết không giám đốc vừa bị điều sang chi nhánh khác rồi bắt đầu từ ngày hôm nay mình có sếp mới thay thế siêu đẹp trai chị ạ xem ra tin tức này không chỉ mình tôi mà tất cả mọi người đều không một ai biết trước chỉ là hôm qua lúc xếp mới tới thì đúng hôm tôi nghỉ nên thành ra chỉ mình tôi là biết sau cùng cái linh vẫn liến thoáng không ngừng với tôi chị không biết đâu hôm qua xếp mới xuất hiện hót hòn h ọ t luôn cao cực đẹp trai sáng láng mày r ậ m mũi cao đúng chuẩn sái ca luôn đảm bảo chị mà nhìn thấy chị mê ngay cho mà xem tôi t r ừ n g mắt nạt nó chị mê cái gì chứ à thì ý em là hôm qua cả đám con gái cứ gọi là nhao nhao hít cả lên nhất là mấy con bé ở phòng kế hoạch ấy em thấy bọn nó toàn luận lời trước phòng xếp bình thường có bao giờ như thế đâu đúng là giả tạo tôi chẳng thèm quan tâm đến xếp mới đẹp xấu thế nào chỉ cầu cho xếp công tâm nghiêm trình một chút là tôi vui lắm rồi nên chỉ cần lơ đánh vừa nghe vừa mở máy để làm việc thôi. Cái linh thấy như vậy thì tỏ vẻ không hài lòng với tôi cho lắm. Eo ơi, nói chuyện x o á i ca. đúng là nói với chị chán bỏ x ử chả có thiện trí gì. t ổ i mày còn độc thân thì tam tia trai đẹp, chứ chị già rồi, chồng con đều h u y cả rồi, hỏng h ớ t mấy chuyện này làm cái chi? Với cả thêm việc. Công việc của tôi đang chất cao như núi. Đừng nói là nghỉ ba ngày, kể cả tôi có đi làm chăm chỉ đầy đủ, thì chẳng có bao giờ hết việc. x ế p tôi được cây tài c ă n hễ thấy tôi dỗi rảnh, là ngay lập tức lại cho tôi thêm công việc mới. Trong phòng có cái tên tiên được lòng sếp, miệng lại dẻo như mạch nha, nên sếp toàn lấy bớt việc của nó, đẩy sang cho tôi. Thành thử buổi tối tôi toàn phải ôm việc về nhà để làm thêm. thời gian nào con ốm con đau thì anh tú lại dành làm thay cho tôi cai linh được cái máu mê t r a i lắm người yêu thì chẳng thấy đâu nhưng mà mê t r a i thì không ai qua được từ trước tới giờ cứ hễ phòng nào có nhân viên nam mới mà sáng sủa đẹp trai một tí là y như rằng ngày mai nó lập tức có thể tóm gọn thông tin cá nhân sau đó lại dù gì kể cho tôi nghe trong điện thoại cũng siêu tầm đủ các hình của các diễn viên nam x o á i ca cứ hễ rảnh rỗi lại lôi ra ngắm rồi lại cười tủm tỉm linh thấy tôi chẳng bao giờ có hứng thú nghe nên có lần nó l ò o b o với tôi em quả thật không biết khái niệm đẹp trai trong mắt chị là như thế nào đầy người có chồng rồi nhưng mà vẫn mê ngắm trai đẹp đây thôi cái này không vi phạm đạo đức gì chỉ là chút thuốc bổ mắt cho ngày làm việc căng thẳng thôi mà chị không có nhu cầu dùng thuốc bổ đó. Thế trước đây chị có cần không? ý em là lúc chị chưa lấy chồng ấy. Ừ, chị không. thật ra là tôi có chứ. trong tim tôi cho đến tận bây giờ chỉ chứa một bóng hình mà thôi. anh là mối tình đầu của tôi. sau anh thì tôi lấy hoàng. ngày ngày đối mặt với cơm áo gạo tiền với những nỗi đau có tên và không tên trong cuộc đời. thế nên tôi chẳng biết mình rốt cuộc đã quên được anh chưa chỉ biết là ngoài anh ra không còn ai bước vào linh nhăn nhó chán thật lại có một người không thích trai đẹp như chị cơ đấy n ó hỏi thế là bởi có mấy lần từng gặp hoàng sau đó dù n ó chẳng nói năng gì nhưng tôi lại nhìn vẻ mặt ái ngại của nó tôi đủ hiểu chắc là nó đang tự hỏi tại sao tôi lại lấy chồng sớm lại chọn lấy một người từ vẻ ngoài cho đến tính tình đều có chút bất ổn giống như Hoàng. Hoàng vốn là thợ sửa xe, chân tay lúc nào cũng dính đầy dầu mỡ, lại chẳng bao giờ quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình, tóc tai dầu dìa cứ để mặc, muốn ra sao thì ra, ăn nói lại cộc cằn trợ búa, chẳng chừa cho tôi chút thể diện nào. Thành ra không chỉ c ó n nói suy nghĩ đó, mà những đồng nghiệp khác của tôi cũng từng không ít lần xì xào bàn tán. sau lưng về chồng tôi. Con người còn độc mồm nói rằng tôi chắc chắn là bị hoàng g à i bẫy nên mới bất đắc dĩ phải cưới hoàng. Mỗi lần như vậy, c a y Linh lại vỗ vai động viên tôi. Chị có mặc kệ bọn nó, miệng mọc trên người t ụ i nó muốn nói cái gì, làm sao mà mình quản được? Cái chính là vợ chồng con cái chị hạnh phúc là được rồi. Tôi chẳng biết rốt cuộc mình có hạnh phúc hay không. hai chữ đó quá xa vời đối với tôi mà kỳ thật khi trên lưng phải mang quá nhiều gánh nặng thì chẳng còn tâm trạng nào để ý tới hạnh phúc riêng của bản thân đối với tôi mà nói thì chỉ cần con tôi bà ngoại em trai tôi luôn được vui vẻ chính là tôi đang vui vẻ tôi chẳng có quá nhiều thời gian mà tám chuyện với cây linh vừa làm vừa đi tìm tài liệu lại chạy xuống sưởng đối chiếu mệt đến bờ hơi tai. Thêm mà cơm trưa vừa trôi qua khỏi miệng, thì lại nhìn thấy lão xếp của tôi hầm hầm mở cửa, đi vào vứt tẹt báo cáo trước mặt tôi. Mặt đỏ gai đỏ gắt, giống như một con gà t r ố n g chọi. Cô Dương, cô làm ơn tha cho tôi có được không? Cô còn định báo tôi đến bao giờ? Tôi ngơ ngác nhìn xếp. Báo cáo này rõ ràng được xếp thông qua ký tên hẳn hoi. Ấy vậy mà đùng một cái. tôi lại bị ăn mắng xối xả nhưng mà sếp ơi báo cáo này em sửa đi sửa lại mấy lần theo ý của sếp bây giờ lại có vấn đề gì ạ? vấn đề gì <cười> cô đi mà hỏi giám đốc ý. cô có biết vì cô mà tôi bị mắng hết cả buổi cơm trưa hôm nay hay không cả anh tú và cây linh ngơ ngác nhìn tôi tôi chỉ vừa mới mở miệng nói một từ ơ hay còn chưa kịp nói là báo cáo này chính anh thầy cũng duyệt rồi thì sếp châu lại lập tức dừng c ổ lên. Ồ hai cái gì, cô lên mà trình bày với sếp, phải sửa thế nào, sửa cho thuận mắt, rồi ký luôn đi. Tôi không quản được cô. Ông ta tức giận nói xong, rồi hầm hầm bước ra ngoài. Lúc đóng cửa lại còn kéo mạnh dầm một cái rất to mới chịu. Anh tú lật đật kéo ghế sang bàn tôi, đưa anh xem nào. lại có vấn đề gì à? Đây là báo cáo trả lời phần nàn của khách hàng. ở khắp nơi trong công ty tôi đều có treo khẩu hiệu thỏa mãn khách hàng một cách cao nhất. Nhân viên nào vào đây cũng phải thuộc nằm lòng câu này. thế nên mấy cái báo cáo này tôi luôn chú ý làm rất cẩn thận. cả anh tú cũng kiểm tra lại mấy lần, còn sửa cho tôi từng cái dấu chấm phẩy một. trả hiểu ý của sếp mới thế nào mà lại không hài lòng chứ? Anh tú làm sao thế này? Làm sao thế nhỉ? Anh tú đọc tới đọc lui một hồi, cuối cùng nói với tôi: Thôi, em cứ làm việc của mình tiếp đi. c á i này để đấy, anh mang về nghiên cứu. Nhưng mà còn 5 ngày nữa là hết hạn rồi. Bình thường phải nộp cho sếp duyệt trước 3 ngày để sếp có thời gian xem xét. Em sợ mình muộn mất anh ạ. Muộn bây giờ cũng đành chịu chứ sao? Em không nghe sếp châu nói à? bị mắng suốt cả giờ cơm trưa đấy. c á i l i nãy h n giờ chứng kiến từ đầu đến cuối, nó lè lưỡi r ụ t cổ với tôi. Eo ơi, có vẻ xếp mới, không dễ ăn đâu chị. Hai thầy trò tôi chẳng có tâm trạng mà đùa với nó. Một lát sau nó lại nhèo mắt cười. Nhưng mà không sao nhở, đẹp là được rồi. Người ta ăn học từ bên nước ngoài về thì phải khác b ọ t chứ. có thế thì công ty mới có tương lai được giống như là xếp cũ thì có mà toang toang vì cái báo cáo đó mà tôi với anh thầy mất gần hết cả buổi chiều hết sửa cái này sau đó lại sửa tới cái kia cuối cùng anh tú nói với tôi thật ra căn bản là do mình không biết được ý của xếp mới thế nào biết mò thế nào bây giờ vậy hay là em vào hỏi xếp châu nhá bỏ đi đừng có lãng phí thời gian tôi thấy việc đó đúng là việc làm lãng phí thời gian nhất bình thường đáng lẽ mấy báo cáo kiểu này phải là trường phòng làm không làm thì vài hỗ trợ đằng này cả một cái báo cáo dài v ậ t vã bằng tiếng anh lại còn dính dáng tới thuật ngữ kỹ thuật máy móc này nọ vậy mà xếp châu yêu quý của tôi lại cứ thản nhiên quẳng cho tôi tự bơi một mình đ a thế khi xảy ra chuyện lại thản nhiên đổ hết lên đầu tôi t ù y nói là đang đau đầu nhưng mà tôi có chút phấn khích thật, tôi còn mong cho lão ta bị xếp lớn, mắng nhiều một chút, tôi mới hà lòng hà dạ. sửa tới sửa lui mấy lần, nhưng hễ gửi email cho xếp châu là tôi lại bị mắng, tôi tức tối quá, cấm luôn cả báo cáo tới phòng giám đốc. cái linh thấy tôi hùng hổ như vậy, tròn xoe cả mắt. này chị, định đi tìm xếp hỏi thật đi à? ừ, heo ơi. b à c h ị của em hôm nay ăn phải gan hùm đấy à xếp là hùm à sao em nói dễ t h ư ơ n g lắm cơ mà tôi mặc kệ hùm beo gì tôi nhất định phải vào trên bàn còn cả đống công việc chưa làm xong không thể nào cứ như vậy giết thời gian và một việc mà theo kế hoạch thì tôi đã xong từ 3 ngày trước đến phòng giám đốc tôi chỉnh lại quần áo ngay ngắn vuốt tóc tai cho gọn gàng lại đứng hít thở sâu thêm mấy cái nữa mới dám đưa tay lên gọi cửa. Bên trong truyền ra giọng nói nam trung khá ấm. Mời vào. Tôi đẩy cửa bước vào. Người trong phòng còn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh ta đứng xoay lưng về phía tôi. Tôi biết ý nên đứng cách rất xa, đợi cho xếp cúp máy xong, tôi mới gật đầu chào hỏi. Dạ thưa sếp. Thế nhưng lúc này anh ta đã quay lưng lại với tôi. tôi còn chưa kịp thốt ra một từ hoàn hảo thì lại mắc ở đó nụ cười trên môi tôi lập tức cứng đờ tôi cứ như vậy đứng ngây ra tại chỗ trước đây tôi từng mong ngày gặp lại anh biết bao nhiêu kể cả trong mơ cũng mong mỏi một lần được gặp lại mỗi lần mơ thấy anh lúc nào tỉnh dậy tôi đều khóc sau đó chỉ nằm như vậy mở mắt nhìn lên trần nhà mà không dám ngủ tiếp chỉ sợ khi tôi ngủ hình ảnh của anh giọng nói của anh cả hơi ấm ít ỏi mà anh mang lại cho tôi lại hoàn toàn tan biến tôi tưởng tham lam n í u giữ anh ngay cả trong giấc mơ vậy mà bây giờ gặp lại anh bằng xương bằng thịt anh chỉ cách tôi có mấy bước chân mà tôi không còn cách nào chạm tới khoảng cách 3 mét giữa tôi và anh bây giờ còn hơn cả trăm sông vạn núi đó chính xác là khoảng cách của một kiếp người là tôi đã bước sang một kiếp khác rồi sao? Tôi không còn liên quan gì đến anh nữa. Anh đưa ánh mắt thở ơ nhìn về phía tôi, đầu mày khẽ cau lại, giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Tôi hoàn hồn. Người đàn ông trước mặt không còn là chàng thiếu niên năm xưa nữa, tất cả đã thay đổi rồi. Lúc nãy v ì quá căng thẳng. mà tôi vô thức vò nát dấp báo cáo trên tay. Nghe anh hỏi như vậy, tôi mới giật mình lúng túng, v u ố t phẳng phiu ê lại. Tôi cố gắng chấn tỉnh bản thân, cất giọng bình thản nhất có thể. Dạ vâng, tôi muốn hỏi anh về báo cáo trả lời khách hàng. Ừ, có vấn đề gì? Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình, cố gắng di chuyển ánh mắt ra khỏi cổ áo sơ mi trắng trèo, tinh khôi đó của Phước. À. vâng ạ là thế này báo cáo này do tôi chịu trách nhiệm sáng nay tôi mới biết là anh không hài lòng nên trả lại tôi muốn hỏi anh vấn đề nằm ở đâu và tôi sửa thế nào cho hợp lý của anh ạ anh luôn dùng ánh mắt d ừ n g dương không quen không biết đó nhìn tôi một mảy may cũng không nhìn ra được sự khác thường anh thay đổi thật rồi hoặc là như lời anh nói có rất nhiều chuyện chưa thể nào nhớ lại biết đâu anh chẳng còn nhận ra tôi thì sao như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho tôi anh đợi cho tôi trình bày xong sau đó cười khẩy một cái rất nhẹ cô làm báo cáo này để làm gì để trả lời cho khách hàng <cười> vậy thì cô phải đi hỏi thẳng khách hàng chứ hỏi tôi làm gì tôi có phải là khách hàng của cô đâu cổ họng của tôi nghẹn lại mấy giây con nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ hình dung ra được khi gặp lại phước lại rơi vào tình huống này đau đớn hòa cùng một cảm xúc không tên kéo về trong đại não khiến cho toàn thân của tôi trở nên tê liệt cho đến khi một câu nói còn vang lên còn sống là tốt rồi phải anh còn sống là tốt rồi có nhận ra tôi hay không có còn nhớ ra tôi hay không là không nhớ hay cố tình không muốn nhớ đâu còn quan trọng chỉ cần anh còn sống thì cảm giác tội lỗi trong tôi có thể ít nhiều vơi đi một chút. p h ư ớ c n h ấ n mày chờ đợi câu trả lời của tôi. Phải rồi, tôi bây giờ là nhân viên của anh, đang lý ra không nên lãng phí thời gian của anh cho những cảm xúc cá nhân như vậy. Tôi đè nén cảm xúc hỗn độn trong lòng, cúi đầu nhìn xuống bóng mặt trời, rất mảnh, đang xuyên qua cửa sổ lọt vào. Đầu đất, tôi đúng là đầu đất mà. Tôi biết. đây là trách nhiệm của tôi nhưng vì thời gian gấp quá tôi sợ không làm xong trong ngày hôm nay thì không kịp nên mới định nhờ anh hỗ trợ nói giúp tôi chỗ nào chưa phù hợp mặc dù nói vậy nhưng mà tôi không mong anh giúp tôi mà tôi thì không muốn ở lại lâu hơn nữa may mà phòng làm việc của anh đủ rộng để tôi không phải đứng gần anh nếu không chắc là tôi không thể nào đứng vững trong căn phòng này. nói xong mấy lời đó tôi cúi đầu chào anh một lần nữa rồi xoay lưng bước ra ngoài xác định dù đêm nay có phải thức cả đêm có phải mầy mò thì chắc chắn tôi phải làm thế nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì tôi nghe thấy giọng nói hững hờ phát ra sau lưng mình cô nói nếu như cứ làm sai rồi xin lỗi và hứa là chú ý lần sau thì có phải là quá nhàm chán hay không đây là lỗi do con người. Nếu là do máy móc, thì tôi còn có thể nói rằng nghiên cứu cải tiến, cải thiện. Còn đằng này là do con người, thì tôi còn biết phải làm sao. Từ trước đến nay, ai mà chả làm giống tôi chứ? Tôi quay đầu lại nói ngay. Nhưng mà cô tư duy lên một chút. Câu này còn không lọt khỏi tai tôi, thì làm sao mà lọt qua tai khách hàng được chứ? Anh chẳng thèm cho tôi nói hết câu. Khoát tay ra hiệu đuổi tôi ra ngoài. Không ngờ con người khi trải qua một vụ tai nạn sinh tử lại có thể thay đổi tính nết đến như vậy. Nếu không thì hoặc là con người tôi trước mặt là giả, hoặc là con người dịu dàng trước kia là giả. Làm gì có ai lại thay đổi đến chóng mặt như vậy chứ? Tôi thất thểu mang báo cáo về lại văn phòng. c á i Linh chẳng thèm để tâm tới vẻ mặt ảo não của tôi. Nó vội vàng kéo tay tôi xuống chất vấn. Sao rồi chị? Chị thấy sếp mới nhà mình ngon trai không? Phong cách làm việc thế nào? Ừ, rất khác so với trước đây. Em mà có bị sếp mắng, ấy, em chẳng buồn lấy nửa giây đâu. Mà em còn nghe nói sếp mình định cư ở nước ngoài từ lâu, gia đình đều ở bên đấy hết. Mà tại sao tự nhiên lại chạy về đây nhở? Tôi mặc kệ cái linh l u y ê n t h u y ê n Tôi mang báo cáo tới b ạ n anh tú xin ý kiến. anh ấy nhìn thấy s ấ p báo cáo nhăn nhúm trên tay tôi hạ giọng nói nhỏ sao xếp vò à <cười> dạ không tại em căng thẳng quá em tự vò đấy sau khi nghe tôi tường thuật lại lời của phước thì thầy tôi nhăn nhó mặt mày lỗi do máy móc mới khắc phục được chứ lỗi do con người thì chả biết trả lời như thế nào trả lời như thế thôi c h ứ còn làm sao mà từ trước tới giờ cũng chỉ có nhắc nhở, chú ý và cam kết thôi mà, có còn câu gì nữa đâu? nhưng mà sếp kêu đó là trả lời đối phó đi anh ạ. Ừ thì biết thế, nhưng mà còn cách nào khác đâu? nhân viên ca nhiều khi mệt mỏi, dễ gây nên sai sót, mấy lỗi này trả lời chẳng qua cho hợp hệ thống thôi, chứ khách hàng nhất định là thông cảm cho. thế mà lần trước em thấy anh có nghiên cứu lắp đặt s e n so bắt lỗi với trường hợp này có thể áp dụng được không ạ? anh tú lúc này nhìn tôi suy xét sau đó nói với tôi có khả năng là được đấy lắp s e n so ngay công đoạn phát sinh chỉ cần nghi ngờ lập tức cảnh báo với nhân viên để tối nay anh về anh suy nghĩ thêm nhá. may mà tôi còn có thể dồn hết tâm trí vào công việc nhưng mà lúc rời khỏi công ty rồi tâm trạng của tôi lập tức hỗn độn trở lại ngồi trên xe buýt tôi mở đi mở lại tấm hình mà cây mai gửi hôm nọ không biết bao nhiêu lần đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ trong ảnh chính xác là đôi mắt trước kia của anh khác hoàn toàn với ánh mắt lạnh lùng thở ơ đứng trước mặt tôi khi nãy tôi chẳng biết những ngày tháng sau này mình phải đối diện như thế nào với phước đúng là tôi luôn mong tin anh muốn biết anh còn sống tốt ở một nơi nào đó cũng từng muốn được nhìn thấy anh thêm một lần nữa nhưng không phải là tình huống này đúng là ma xuôi q u ỷ khiến thế nào mà anh lại trở về vào đúng công ty của tôi và làm cấp trên của tôi lúc nãy gặp anh nếu tôi q u à thật là có rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi anh anh tỉnh lại từ khi nào vì sao bao lâu nay anh lại biến mất không một chút dấu vết rồi bây giờ đột ngột quay trở lại là như thế nào? thật may cuối cùng tôi đã kiềm chế được. về gần tới nhà tôi ghé vào cửa hàng tạp hóa mua một túi kem. lúc c ó thai tôi rất thích ăn kem. thời gian đó vừa đau lòng vừa ngén nên ăn cái gì vào cũng nôn. chỉ có kem là ăn bao nhiêu cũng được. sau đó sinh con xong thì em tôi nói rằng cần phải suy nghĩ cái tên. vậy nên tôi cứ kem mà gọi thôi về tới nhà không nhìn thấy xe của hoàng dựng ở sân tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút trước đây hoàng chẳng để ý tôi thích ăn gì chỉ có lần em tôi hỏi vì sao tôi lại thích ăn kem đến vậy lúc đó tôi cứ như người đang bước đi trong mơ tôi nói với thành thế này ngày đó chị còn nói nhiều lắm nhiều t ớ i mức kìa kem tan chảy ra ướt hết tay ăn không kịp cơ mà lúc đó lại có một người luôn dịu dàng cầm sẵn khăn giấy để lau tay cho chị lâu lắm rồi cả cuộc đời này chị không được gặp lại người đó nữa kể từ sau lần đó cứ nhìn thấy tôi ăn kem Hoàng lại có vài lời x ỉ a x ó i tôi thật ra thì tôi luôn cho rằng anh chính là một khối ung nhọt trong người tôi cứ tồn tại hòa bình cùng tôi như vậy chỉ thì t h ả n g Hoàng lại nhắc tới tên anh lúc đó thì khối ung nhọt đó mới tấy lên, rồi khiến cho tâm can của tôi đau đớn. Sáu năm rồi, t h ế mà nó chưa từng nguôi ngoai. Buổi tối hôm đó hoàng về rất muộn, chân nam đã chân chiêu, người nồng nặc mùi rượu. Sau khi làm loạn một hồi, thì vật xuống giường n g á y vang trời. Tôi đợi cho hoàng ngủ say, mới đứng dậy thu dọn tàn cuộc. Thời gian đầu tôi còn cảm thấy cuộc sống của mình như đang chìm xuống địa ngục. sau dần tôi lại quen hóa ra con người rồi có thể thay đổi tất cả những thứ tồn tại xung quanh mình đều có thể trở thành thói quen g i ố n g như nó ăn sâu vào trong máu bây giờ mỗi ngày mỗi tháng tôi tồn tại bên cạnh hoàng cứ như một bóng ma trống rỗng và chẳng có cảm xúc gì cuộc sống của tôi còn nhiều nỗi lo hơn tôi còn một bà ngoại già yếu một đứa em trai da dẻ xanh xao như tàu lá chuối lại thêm căn bệnh tim của con trai tôi. Lần nào đi khám bác sĩ cũng khuyên nên cho con trai phẫu thuật sớm, tốt nhất là trước năm tuổi. Thế nhưng vì chưa gom đủ tiền nên tôi cứ bỏ lỡ hết lần này đến lần khác, kéo mãi cho đến tận bây giờ. Dọn dẹp xong xuôi tôi lại mở máy tính ra làm việc. Lúc này tôi mới biết anh tú nhắn tin cho tôi, chủ yếu là bàn bạc hỗ trợ. làm báo cáo cho tôi. Mãi một lúc lâu sau, không thấy tôi nhắn lại, anh tú lại nhắn tiếp với tôi. Thôi, bạn làm cái gì cứ làm đi, phần còn lại cứ để đấy anh làm nốt cho. Đọc xong tin nhắn, tôi ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc ngon lành. Bao nhiêu năm qua, anh ấy cũng giống như anh Hiền, luôn đối tốt với tôi. Cái Linh chỉ ẩm ừ không nói gì. còn anh tú vì từng chứng kiến cảnh hoàng vung tay định tát tôi ngay trốn đông người lại cũng từng chờ tôi đến quán nhậu để can ngăn hoàng làm loạn ở đó nên anh tú rất ghét hoàng mấy lần còn khuyên tôi bỏ quách đi cho rồi từ lâu lắm rồi tôi chẳng khóc như thế này hôm nay chắc là vì tôi gặp lại phước tâm trạng trở nên hỗn độn cũng may mà trước mặt phước tôi không thất thố như vậy bây giờ anh và tôi là gì chứ dù anh còn nằm trong tim tôi đi chăng nữa thì tôi chẳng còn tư cách nào để nghĩ đến anh một cấp dưới mà có thái độ thất thố trước mặt cấp trên thì còn ra thể thống gì chứ đêm hôm đó tôi lại mơ thấy phước lâu lắm rồi tôi không còn mơ thấy anh có đôi khi tôi còn tự cười trách anh sao quá keo kiệt với tôi bố mất rồi vẫn còn về thăm tôi mấy lần vậy mà anh chỉ xuất hiện vòn vẹn đúng năm lần sáu năm trời dài đằng đẵng anh chỉ về thăm tôi đúng năm lần lúc tôi tỉnh dậy thì khóe mắt vẫn còn hơi ướt có lẽ lúc gặp anh tôi lại khóc trong mơ sáng sớm hôm sau cho đến lúc tôi sửa soạn đưa con gái tới nhà trẻ thì hoàng mới dậy bộ dạng của anh lúc mới ngủ dậy chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu Hoàng vò đầu, bứt tai, cất giọng lè nhè hỏi tôi: "Đưa đây một ít tiền đi, hết sạch tiền rồi." Trong túi tôi chỉ còn có mấy trăm nghìn, tôi lấy ra mấy tờ đưa cho Hoàng. Hoàng giật lấy, đưa tay lên thấm nước bọt, xòe ra đếm đếm, rồi câu có quát tôi: "Một trăm ba mươi nghìn, này, cô cho ăn xin đi à?" Tôi vừa bỏ thuốc vào cặp cho con, tôi vừa trả lời. đời tôi chưa bao giờ cho ă n xin được quá hai chục nghìn anh đừng nói như vậy mang tội cho tôi cô ví von cái kiểu gì thế hả tôi chẳng buồn đáp lại cúi xuống cầm lấy túi định bước ra ngoài thế nhưng hoàng lại từ đằng sau kéo quay cặp của con tôi khiến cho con tôi suýt ngã ngửa ra đất đưa thêm tiền tôi đang rất cần tiền tôi điền tiết ném luôn cả túi xuống đất Anh lại cần bao nhiêu tiền? Chẳng phải tuần trước m ớ i lấy của tôi một triệu còn gì? Đi làm không đưa được đồng nào về, lại còn suốt ngày bắt tôi phải đưa tiền cho anh. Tôi không có tiền. Sao lại không có tiền? Cô định lừa tôi như lừa con nít đi à? Tiền đâu? Anh đương nhiên không phải là con nít. Vậy anh thử nghĩ xem, tôi đào đâu ra tiền mà đưa cho anh? Từ bao giờ anh lại đổ đốn ra như thế? Chỉ mỗi nhậu nhẹt thôi chưa đủ à? Lại còn bài bạc. hay là anh xem còn có trò gì nữa không? Anh thử luôn một thể đi. Đừng có lâu lâu lại bày trò ra như thế. Tôi bị yếu tim, tôi không chịu được. Hoàng tức tối hùng hổ vung tay, hất đổ hết mấy món đồ linh tinh của con tôi trên tủ. Hất xong lại chỉ vào mặt tôi đay nghiến. Ông mày có đánh bài thì cũng là vì muốn kiếm tiền mang về cho cái nhà này thôi. c h ứ còn làm cái quái gì, chẳng qua x u i x ẻ o nên mới bị thua chỉ mới có vài triệu bạc mà đã khinh nhau ra mặt à? Vâng nhưng mà vì không có mấy triệu bạc đấy mà mấy hôm trước tôi phải ngậm ngùi xin bác sĩ kê thuốc cho con tôi chưa chưa để cho con tôi nhập viện mổ được đấy anh hài lòng chưa? Không nói nhiều, rốt cuộc cô có đưa tiền đấy không? Tôi không đưa, tôi không có mà kể cả có nhá tôi cũng không bao giờ đưa cho anh. tôi còn cần để cứu mạng con tôi dạo gần đây càng ngày hoàng càng làm loạn tần suất cãi nhau cũng vì vậy mà tăng lên mỗi lần như vậy hoàng đều rất hung hăng ăn nói vô lý đùng đùng không có cách nào nói lại được bà ngoại tôi chẳng biết can ngăn làm sao thường thì nếu thấy hai chúng tôi không có dấu hiệu hạ nhiệt thì bà ngoại chạy đi tìm anh hiền ở cái xóm này chẳng còn ai dỗi hơi quan tâm đến chuyện của nhà tôi mà chẳng có ai nói lọt tai Hoàng ngoài anh Hiền cả. Sáng nay hình như anh Hiền vừa vặn đi ngang qua cổng nhà tôi nên bà ngoại chưa kịp chạy đi thì anh ấy đã vào t ơ i sân. Nhìn thấy bộ dạng hung hăng của Hoàng, anh Hiền quát lớn: "Cậu lại gây ra họa gì thế này? Tại sao con người của cậu nói không thấm được một chút nào thế hả?" Cũng may mà Hoàng còn biết nghe lời anh Hiền, nghe anh ấy quát lên như vậy. liền từ từ hạ cây ghế đầu đang cầm trên tay đặt nhẹ xuống đất c ã i gãi cây đầu vốn s ù lên như tổ quả thanh minh hôm qua em x u i x ẻ o thua mấy ván nhất định em phải gỡ lại được gỡ lại cậu lại còn đỉnh gỡ à tôi hỏi cậu một ngày cậu sửa xe được bao nhiêu tiền à, cái này anh hiền nhìn thấy tôi b ế con đứng ngoài bậc thềm liền khoát tay ra hiệu cho tôi em cứ đi làm đi k ẻ o muộn bây giờ tôi chẳng có hứng thú lại nghe mấy lời biện minh trăm lần như một c a hoàng nên sau khi chào anh Hiền xong tôi bế con đi ra ngoài cổng kể ra thì anh Hiền tài thật tôi thì mất kiên nhẫn từ rất lâu xác định không còn cứu vớt được gì còn tôi bị tim bầm sinh từ khi mới sinh ra bác sĩ nói rằng Tim thằng bé có một lỗ t h ù n g trên vách liên nhĩ. Lúc đó tôi ân hận tột độ, nửa đêm nửa hôm cứ nằm ôm con mà tự dằn vặt oán trách chính bản thân mình, tự cho rằng con tôi bị như vậy là bởi trong lúc mang thai tôi không chăm sóc tốt cho mình. Lúc nào cũng đau lòng u uất, cuối cùng lại làm khổ chính đứa con bé bỏng tội nghiệp của tôi. Sau đó anh Hiền nói với tôi có rất nhiều trường hợp. lỗ t h ù n g có thể tự biết lại, t h ế là tôi lại ôm lấy hy vọng mà sống. Tiếc là kem chẳng thể nằm trong số đông may mắn đó. Lên 4 tuổi, c h o một lần tái khám, bác sĩ nói rằng qua tuổi này là hết hy vọng tự biết. Hơn nữa lỗ thông của kem càng ngày càng lớn, bắt buộc phải can thiệp vã lại. Cũng vì bị tim bẩm sinh nên kem chẳng mấy khi được vận động chạy nhảy bình thường, giống như những đứa trẻ khác. mà cũng vì như vậy nên các nhà trẻ nhiều lần ái ngại từ chối nhận con tôi vào học. Tôi hiểu chứ, họ cũng là vì lo lắng cho trách nhiệm của mình, chẳng trách họ được. Mãi tôi nằm ngoài có một người quen mở trường mẫu giáo tư gần nhà, thấy tôi chật vật ngược xuôi tìm trường cho con mãi không được, nên mới kêu tôi đưa kem tới thử. May mà ở tuổi này thằng bé có thể hiểu được lời tôi dặn. nhiều lần tôi đến đón con, lúc sân trường còn đông bạn chạy nhảy, chỉ thấy kem ngoan ngoãn ngồi một góc, hướng ánh mắt thèm khát nhìn ra ngoài. Mỗi lúc như vậy, tôi lại thương con đến thắt ruột. Bao nhiêu năm nay, tôi lúc nào cũng cố gắng gom góp tiền, chỉ mong có thể phẫu thuật cho con, trả lại cho con cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Cứ thì t h ả n g tôi lại lôi số tiền ít ỏi mà mình tiết kiệm để đếm. Tiếc là có đếm đi đếm lại bao nhiêu lần, thì số tiền mà tôi có chẳng thể nào nhiều thêm được. Tôi bé con gần tới trường, lại tạt vào chợ mua một ít trái cây biểu mấy cô giáo của con. Họ chăm thằng bé vất vả hơn những đứa trẻ khác. Tôi chẳng có gì cho thêm, nên thi thoảng hay mua tới một ít trái cây như vậy. Trường con tôi học gần nhà gần chợ, nên hôm nào tôi về muộn, bà ngoại tôi có thể đón kem giúp tôi. sau khi đưa con đi học xong, lại leo lên xe buýt để tới công ty. vừa xuống bến bên kia, tôi lại gặp k y Linh. nó tấp xe vào chỗ tôi, miệng liến thoáng. em bảo chị gom tiền mua lấy cái xe mà đi. ngày nào cũng đi bộ xa như thế, có ăn bao nhiêu cơm ấy, cũng hết bằng sạch. trả trách mà người chị, lúc nào cũng gầy như con mắm. Ấy. nhưng mà từ nhà chị tới đây cũng xa, đi xe buýt quen rồi, nên thấy tiện hơn em ạ. Thôi, chị lên đi em chờ. Từ ngày mai đừng có đi bộ bao nữa, cứ đứng ở đây đợi em nhá. Mày ngày nào c h ả đi muộn, mày muốn kéo theo chị để bị bắn chùm à Từ ngày mai em bảo mẹ em gọi em dậy sớm hơn 5 phút, thế nên chị cứ nghe lời em đi. Tôi leo lên xe và ngồi, thế nhưng nó còn chưa kịp chạy, thì vội vã quay lại quính quán, g vừa đánh vào vai tôi, vừa kêu dối dít. chị chị kia là sếp nhà mình có phải không? tôi nhìn theo hướng tay của linh trì thấy phước đang từ cửa hàng bánh ngọt đi ra dáng người vẫn vậy cao r o n g r ò n g rất dễ nhận ra dù đang ở nơi đông người lần đầu tiên tôi gặp anh là trên sân bóng lúc đó tôi vì ham vui nên nghe lời rủ d ê của mấy đứa bạn trong phòng chạy ra sân xem đá bóng nam sinh vì xem chỉ là ham vui nên tôi không để tâm cho lắm chỉ túm tụm lại dưới gốc cây tám chuyện với mấy bạn nữ xung quanh cho đến khi một trái bóng vượt khỏi đường biên lao thẳng về phía tôi lúc đó tôi hoảng quá chỉ biết ôm lấy đầu mình đứng ngây ngốc tại chỗ cứ tưởng kiều gì cũng bị quả bóng đập trúng mặt nhưng mà một lúc sau không thấy động tĩnh gì tôi mở mắt ra nhìn thấy có một nam sinh mặc đồ thể thao đang đứng bên cạnh nhao mắt nhìn tôi tay phải của anh ôm trái bóng tay trái chống lên thân cây, vẻ mặt khó hiểu hỏi tôi, không biết tránh à? Ngữ khí nặng nề, kèm theo một cái cau mày rất chặt, có vẻ rất không hài lòng. Hôm đó anh mặc một bộ đồ thể thao, dáng người cao rong ròng, t h ẳ n g tắp, cánh tay vô cùng săn chắc, gương mặt góc cạnh đến kỳ lạ. Anh hỏi xong liền thông thả bước đi, chẳng thèm cho tôi mở miệng nói lấy nửa câu. vừa đi vừa đập bóng từng nhịp xuống đất. Sau này tôi hay nói tôi yêu anh, tất cả đều lỗi của anh. Ai bảo hôm đó anh không để cho quả bóng đập vào đầu tôi cho rồi? Chính vì quả bóng không đập vào đầu tôi, nên hình ảnh tinh khôi và điền trai đó mới đập vào trái tim của tôi như vậy. Mỗi lúc nghe tôi nói như vậy, Phước thường xoa xoa lên tóc tôi, khóe môi lạnh nhếch lên một nụ cười. Vậy thì từ nay. Anh không cho em tới sân bóng nữa. Sao anh vô lý như vậy chứ? Anh phải đề phòng. n h ỡ như lúc anh không để ý, lại có quả bóng của người khác đập vào tim em, thế thì anh biết tìm ai để đòi người nào. Thật ra thì tôi biết, Dù tôi có tới sân bóng một vạn lần thì chẳng còn có trái bóng nào có thể đập vào tim tôi được nữa. Anh đã xây nên một tường thành vững chãi ở đó, mỗi ngày một vững chãi hơn. tới mức khi những ngày tháng hạnh phúc đó kết thúc từ 6 năm về trước, nhưng hơi ấm kỷ niệm mà anh mang đến cho tôi, những ký ức đẹp đủ để nuôi sống cho tôi đến tận bây giờ. Không sai, tôi từng sống vì hy vọng mãnh liệt rằng có ngày gặp lại anh. Thế nhưng bây giờ gặp lại tôi mới biết rằng cái xoay lưng ngày đó đã đưa tôi bước sang một kiếp khác rồi. Tôi ngây ngốc đứng nhìn về phía người đàn ông. vừa quen thuộc vừa l ã lẫm phía trước, ánh mắt anh như có như không nhìn về phía chúng tôi. tôi hoàn hồn rời mắt đi chỗ khác. tôi nói nhỏ với cây linh. đi thôi, linh. eo ơi, hình như xếp mình thích ăn bánh ngọt ở cửa hàng này. mấy hôm trước em cũng từng nhìn thấy xếp dừng xe ở đây đấy. ừm. cửa hàng này nổi tiếng nhất nhì thành phố. nào, mau đi thôi, không muộn giờ làm bây giờ. sau khi cùng với anh tú sửa lại bản báo cáo một lần nữa, thì tôi mang lên phòng xếp châu. có điều lần này không như mọi lần, xếp tôi làm khó, bắt tôi phải mang lên cho giám đốc xem trước, sau đó mới ký. ông ấy không thèm nhìn, chỉ n h ấ n mày lên hỏi tôi. xếp đồng ý chưa? à em chưa đưa lên, nhờ anh duyệt trước cho em, rồi em lên trình bày với xếp sau. còn một hôm nữa là hết hạn rồi ạ. vậy thì cô cứ mang lên. chỉnh bày trước đi, đi mau cái chân lên. Nhưng mà làm sao có thể như thế? Sếp còn chưa duyệt cho em, làm sao em dám đưa lên cho giám đốc ạ? Không sao, xem như tôi bảo cô qua mặt tôi là được. Cô cứ đi đi. Tôi biết là lão ấy sợ liên lụy, mới bị mắng có nửa tiếng đồng hồ mà đã như vậy. Thế mà ngày nào cũng mắng mỏ quát nạt tôi, không dưới vài lần. Biết có nói thêm. thì lão Châu chẳng bao giờ thay đổi ý định mà nếu báo cáo gửi cho khách hàng trễ thì tôi lại là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm thế nên dù một trăm lần đều không muốn thì tôi phải bước lên phòng của giám đốc để gặp anh lần này vì biết trước trong phòng là người đàn ông mà bao nhiêu năm nay tôi mong nhớ là người mà mới lúc tối đây thôi còn về thăm tôi trong mơ nên lúc đứng trước cánh cửa tôi không thể nào bình tĩnh được lòng ngực cứ như vậy quặn lại từng cơn, vừa đau đớn vừa hoang hoài. bàn tay tôi cứ như vậy giơ lên rồi lại hạ xuống, không có đủ can đảm để gọi cửa. cho đến khi vừa định quay về nhờ anh tú lên thay, thì cánh cửa trước mặt tôi lại đột ngột mở ra. đập vào mắt tôi là một thềm ngực rất rắn r ỏ i được bó gọn gàng trong áo sơ mi màu trắng, trên nữa là xương q u a y xanh tinh xảo, bên trên đó nữa. là một gương mặt với t ừ n g đ ư ờ n g nét góc cạnh và điển trai. Anh mắt tôi như bị nam châm hút, dính vào đó, không có cách nào rời đi được. đã nhiều năm như vậy, anh không còn là cậu trai trẻ x u ô i nổi và ngang bướng thua nào trước mặt tôi lúc này là một người đàn ông trưởng thành trầm tĩnh hơn, c ó điều cũng vô cùng lạnh nhạt và xa cách. Anh đứng rất gần tôi, gần đến mức tôi còn nghe được cả mùi hương thanh nhã, sạch sẽ. toát ra trên người anh, giọng nói nhàn nhạt, nhạt của phước vang lên trên đỉnh đầu của tôi. cô tìm tôi à? Ừ, dạ vâng. vào đi. tôi đợi cho anh đi cách xa mình một quãng, sau đó mới cúi đầu bước theo anh vào bên trong phòng. trong không khí còn lưu lại mùi hương thanh mát đó, có điều vào giây phút đó tôi lại không mong mình có thể ngửi được, nó khiến cho tôi có cảm giác nhức nhối. vươn đi một mạch thẳng tới bàn mình ngồi xuống, tôi cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, bước tới đưa báo cáo cho anh, rồi nhanh chóng lùi lại. Chỉ là dù cố gắng không di chuyển tầm mắt, thì tôi cũng kịp nhìn thấy hộp bánh, macaron, đồ màu sắc đang ở trên bàn anh. Hai tay tôi vô thức xoắn lại với nhau rất chặt, chỉ có như thế tôi mới có thể khống chế được hơi nóng đang lan ra từ đó. cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến bản thân tôi tỉnh táo tôi không hy vọng mình một lần nữa chết chìm trong ký ức nhất là trước mặt phước ngay cả trước anh và tôi cũng rất thích ăn bánh macaron này em chỉ thích ăn nhất là vị sô cô la thôi hôm nay ăn thử vị việt quất ngon lắm cái bánh vị dâu này tròn gần giống gương mặt em để anh vẽ thêm mắt mũi của em vào đây rồi chính là em không sai đi đâu được nhá anh vừa mới c h ê em béo có phải không anh dám á? đâu có chỉ nói em ăn nhiều các em tối nỗi mặt tròn như cái bánh anh tiếng cười giòn tan s ả n g khoái của anh từ 6 năm trước như vọng lại đâu đây đang còn len lỏi trong lồng ngực tôi giống như chưa hề rời xa phương án này có khả quan không à... Tôi tin là có khả năng. Chưa thể nào khẳng định. Sao cô có thể nói như vậy? Hãy chỉ cam đoan với khách hàng những việc mình có thể chắc chắn 100% để thực hiện được nó. Để thực hiện được cần rất nhiều thời gian. Trong báo cáo tôi có ghi rõ thời gian thực hiện. Trước mắt đây là phương án tối ưu nhất. Vì đến hạn gửi báo cáo nên hy vọng anh thông qua trước. Việc thực hiện tôi cố gắng hết sức để hoàn thành. Ánh mắt mênh mông và đẹp đẽ của anh dừng lại ở tôi hai giây. Anh d ờ n g dương nói với tôi: "Tôi muốn cô nói phải, không phải là sẽ. Hiểu chứ? Vâng ạ, tôi phải cố gắng thực hiện bằng những gì tôi đã cam kết." Sau đó anh cúi xuống đặt bút ký vào báo cáo, động tác dứt khoát, nhanh gọn, không một chút do so dự. Chữ ký của anh vẫn như xưa, có điều không còn ngay ngắn cân đối. mà trở nên phóng khoáng mạnh mẽ. Sáu năm rồi, có rất nhiều thứ thay đổi. Huống hồ gì là nét chữ. Anh ký xong ngẩng đầu lên, nhướng mày hỏi tôi. Còn chuyện gì nữa không? Cái đó, báo cáo này chưa có trưởng phòng ký. Không cần, cô cứ về làm việc của cô đi. Lúc tôi về tới phòng thì xếp châu của tôi đang có ở đó. Ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rất thiếu thiện cảm. hai đầu mày tự động cao lại rất chặt thế nào rồi tôi thản nhiên đi thẳng tới chỗ ngồi của tôi vừa cười vừa nói xếp duyệt phương án của em rồi à thế báo cáo đâu xếp ký luôn rồi à nhưng mà tôi còn chưa ký cơ mà cái đó lúc nãy xếp hỏi em vì sao anh chưa ký em nói là em có nộp nhờ anh duyệt rồi nhưng anh không ký nên xếp bảo thế thì không cần phải ký nữa cô hay là bây giờ em lên đấy em lấy lại nhá em nói với sếp là anh đòi nhá cô cô được lắm cô cứ đợi đó cho tôi lão châu nói xong hầm hầm bỏ ra bên ngoài cái linh chỉ chờ cho cánh cửa phòng vừa khép lại lập tức kéo ghế sang sát tôi thì thầm với tôi n à y chị dương chị oách thế chị dám chơi lão ấy như vậy cơ á không chị nói đùa thôi. Ke Linh x ủ y nhẹ một tiếng, sau đó lại hớn hở chờ lại. cũng được, lâu lâu phải hù một bữa, cho bỏ ghét. đúng là chị có tiến bộ thật rồi đấy. vấn đề trước mắt được giải quyết, ít nhất trong vài ngày tới, tôi không phải vác mặt lên phòng tìm phước. đây mới chính là điều mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất. từ giờ chỉ việc tập trung làm cho tốt, lời hứa trong phương án thôi. Những chuyện này đều có thầy tôi hỗ trợ cho tôi một phần, cũng không đáng ngại lắm. Mấy ngày liên tiếp sau đó cứ rảnh rỗi, hai thầy trò lại xuống lại với nhau thảo luận. Thật ra thì chẳng thể nào gọi là rảnh rỗi, chỉ là tranh thủ giờ nghỉ trưa, ăn cơm xong thì chúng tôi tiếp tục làm việc. Mỗi ngày chỉ được vài chục phút, còn lại chủ yếu là tôi phải mang về nhà làm. Tới ngày thứ ba tôi đang ngồi thảo luận cùng với thầy tôi. thì Hoàng gọi điện thoại đến mấy ngày hôm nay ngày nào Hoàng cũng gây chiến tranh với tôi chỉ vì tôi không chịu đưa tiền cho Hoàng trả nợ lúc ấy giọng Hoàng lại lè, lè nhẹ giống như đang say mà tôi thấy trong phòng không còn ai khác nên ngồi yên tại chỗ trả lời Hoàng với giọng điệu gay gắt tôi bảo là tôi không có anh có hỏi tôi thêm một trăm lần một nghìn lần thì tôi trả lời là tôi không có anh nghe không hiểu à Hoàng lúc này tức giận văng tục với tôi. Đờm cái con đàn bà thối này, mày cất tiền ở đâu? Mày c ó giỏi, mày cứ giấu ông thử xem. Đầu anh bị uống nước à? Anh thử nghĩ xem, tôi có thể lấy tiền ở đâu mà giấu anh? Đi cướp ngân hàng à? Mày đừng có lắm mồm. Mày cậy mình học nhiều rồi lôi văn vẻ ra đây, ông cốc cần. Tôi trả văn vẻ gì? Tôi chỉ muốn nói cho anh biết là nếu tôi có tiền để giấu anh ấy. thì tôi đã dùng hết số tiền đó để cứu mạng con trai tôi rồi. Anh hiểu không? Từ cái h ô m hoàng bắt đầu này sinh ra nợ lần, tôi đã sớm cảnh giác rồi. Tuy tiền tiết kiệm chẳng được bao nhiêu, nhưng đó là mồ hôi công sức tôi chất chiêu suốt mấy năm trời. Đó là tiền cứu mạng của kem. Tôi sợ nếu cứ để ở nhà, thì kiểu gì cũng có ngày hoàng lục lọi thấy. Nên tôi mang sang gửi cho anh Hiền từ sớm. nói chuyện với hoàng xong nước mắt tôi không cầm được nữa cứ như vậy chảy xuống dạo gần đây mỗi khi nghĩ đến kem tôi lại không kiểm soát được cảm xúc của mình anh tú thấy như vậy lén lút thở dài vỗ vai tôi động viên cậu ta đòi vài lần không được tự khắc thấy khó mà bỏ cuộc thôi không sao đâu em mà nhưng mà nợ của anh ta thì còn đó em chỉ sợ mỗi ngày lại đ ẻ ra nhiều thêm. Nếu như bọn chủ nợ tới đòi, thì em là vợ của anh ta, chắc chắn cũng bị liên lụy anh à? Thầy tôi ngẫm nghĩ một lát, chắc là chẳng biết phải khuyên tôi thế nào, nên chỉ ngồi yên lặng bên cạnh, vỗ vai tôi không ngừng nghỉ. Mãi sau mới nhẹ giọng nói với tôi: Dường này, anh biết nói ra cái này không hay lắm, nhưng mà. hay là em chia tay chồng em đi. Anh thấy em cứ sống như thế này mãi, tội em lắm. Trước đây anh ấy từng nói vậy với tôi, thậm chí có lần còn nói nặng nề với tôi. Chồng người ta mất cái này còn được cái kia, còn chồng em, anh nói em đừng buồn. Anh thấy cậu ta trả được cái tích sự gì, đã không mang tiền về cho vợ, lại còn vũ phu bài bạc, bỏ quách đi. lúc đấy tôi chống chế cho hoàng rằng hoàng coi thế thôi chưa chỉ đánh người ngoài chưa hề làm gì tổn hại đến tôi lần này chắc lại sợ tôi bênh vực hoàng nên anh ấy chẳng đợi cho tôi trả lời mà nói luôn một lèo anh nói thật đấy thời này không ít người sau một thời gian chung sống với nhau nếu cảm thấy không còn chung tiếng nói nữa thì lựa chọn cách giải thoát cho nhau anh y hay là em nên như vậy đi như thế tốt hơn cho mẹ con em đấy không được đâu anh à anh biết mà dù sao trong nhà không có người đàn ông thì không được cho lắm tại sao em lo nhiều như thế làm cái gì chẳng phải em còn có đứa em trai sao tuy sức khỏe không bằng người khác nhưng mà cậu ấy có thể chu toàn được em phải trao cho em trai mình một chút cơ hội thì em ấy mới trở thành trụ cột được chứ đừng có bao bọc quá Bàn tay của tú không ngừng vỗ về lên lưng tôi, tay còn lại cầm sẵn khăn giấy đưa cho tôi. May mà lúc này đang là giờ nghỉ trưa, nên trong văn phòng chẳng còn ai ngoài hai chúng tôi. Em còn có anh, còn có bà ngoại, em trai mình, còn có cả cái linh, rồi cả anh Hiền. Thật đấy, Dương à, sống như thế này quá khổ đi. Bọn anh không đành đâu. tôi không muốn có người khác nhìn thấy bộ dạng của mình nên sau khi nghe tôi đó tôi lau sạch sẽ nước mắt nặn ra một nụ cười ngon lành trước đây anh ấy không như thế bản chất của anh ấy thực sự không xấu anh ạ tôi còn nhớ lúc đó bố tôi vừa mất chưa được bao lâu thì tôi c ó thai lại cả ngày mong ngóng tin của phước nên không có nỗi đau nào trong lòng lại đau hơn như vậy nó cứ nhân lên gấp bội âm ỉ đau đớn. năm đó em tôi còn bé chưa làm được gì, ba bà, bà cháu tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc. thời gian đó chỉ có một mình Hoàng đi làm, tiền kiếm được bao nhiêu anh đều mang về lo cho bà cháu tôi, từ ăn uống cho đến hộp sữa bầu của tôi. thậm chí khi đến ngày tôi gần sinh con, Hoàng còn đi bốc vác ở chợ đầu mối cho đến tận khuya mới về, chỉ muốn gom đủ tiền cho tôi sinh ở một bệnh viện. tốt nhất cho đến bây giờ tôi còn nhớ như in hình ảnh mặt mày của hoàng lấm lem bùn đất quần áo dính đầy bụi bặm dầu mỡ một tay sách con cá chép một tay vác bao gạo mới đ o n g được hớn ha hớn hở nói với bà tôi bà ngoại làm con cá này nấu cháo cho cái dương nó ăn cháu nghe nói mẹ ăn cháo cá chép là con thông minh lắm hoặc có lần tôi thấy anh đang ngồi vá lại mấy lỗ rách trên áo, hoàng vội vàng chạy tới, giành lại kim chỉ và mắng tôi. Anh bảo rồi đừng làm mấy chuyện này, mệt thì cứ nghỉ ngơi. để đấy, anh làm cho. chỉ là ngồi một nơi v à áo thôi mà, có mất tí sức nào đâu. anh cứ đưa đây, em làm cho. không được đâu, làm mấy cái này phải tập trung thần kinh. em đang ngén, lại còn ói nữa, không cần vá viết cái gì hết. lại có một lần là lần đầu tiên tôi biết hoàng ngoài giờ đi làm ra còn chạy ra chợ đầu mối vác hoa quả cho người ta tôi đó tôi đứng mãi ở góc sân đợi hoàng về vừa nhìn thấy bóng dáng thất t h i u của hoàng từ xa tôi vội vàng lao tới hỏi anh làm cả ngày ngoài tiệm chưa đủ mệt à anh khỏe tới như vậy sao tại sao lại giấu cả nhà đi bốc vác chứ anh nghe nói sinh ở bệnh viện tỉnh tốn tiền lắm phải tranh thủ em mà em gần sinh rồi mà tôi nghe như vậy mà ứa cả nước mắt em sinh ở bệnh viện gần nhà mình cũng được em gom đủ tiền rồi anh đừng cố sức nữa không được cái bệnh viện bé bằng lỗ mũi thì làm sao mà an toàn được anh phải chở thằng em lên bệnh viện tỉnh sinh con ở trên đấy anh mới yên tâm được tiếc là khoảng thời gian tốt đẹp đó chẳng kéo dài được bao lâu Mấy năm nay Hoàng thay đổi tính nết, mang lại cho tôi không biết bao nhiêu khốn đốn. Thế nhưng đối với tôi mà nói, tôi luôn cảm thấy mình nợ Hoàng một ân huệ, một ân huệ rất lớn. Thế nên tôi lắc đầu nói với anh tú: Anh không cần lo cho em đâu. Chồng em bản chất không xấu, thật đấy. Một ngày nào đó nhất định anh ấy lại đối tốt với em. Ừ, thôi, anh cũng mong như vậy. được thế thì mẹ con em mới đỡ khổ. Dạ em biết mà nhưng mà nhớ cần giúp gì phải nói với anh không được ngại nghe chưa? Em không ngại đâu nhất định phải làm phiền thầy nhiệt tình chứ ạ? Thầy hứa với em sau này dù có đi đâu đừng bao giờ bỏ em đấy nhá. Ừ, nhất định rồi. Anh tú vừa nói vừa đưa tay ra ngóc tay với tôi nhưng mà lúc tôi còn đang ngóc tay với anh ấy. thì l ạ i nghe một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng anh tú tôi cần thêm một số thông tin về dự án tự động hóa anh vừa mới chỉnh lên ngay bây giờ không phiền đến anh chứ tôi vội vàng cuống q u ý t lau đi mấy giọt nước mắt cuối cùng còn vương lại nơi mi cúi đầu chào xếp sau đó đi về chỗ ngồi của mình toàn bộ quá trình đó không hề ngừng lên nhìn phước lấy một giây bởi vì tôi chưa có đủ can đảm tôi sợ nếu nhìn vào đáy mắt của phước lúc này tôi chẳng thể nào kiềm chế được bản thân mà thất thố thêm một lần nữa tôi càng không mong rằng anh lại bước vào giấc mơ của tôi sống như đêm hôm qua quý vị và các bạn thân mến t â m a n vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện ngày bão đến một tác phẩm được viết bởi tác giả Lâm Tuyền. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. À, vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, không biết là quý vị đang có cảm nhận và suy đoán như thế nào. Nhưng mà riêng với bản thân Tâm An thì Tâm An nghĩ là cậu kem, à, cậu cu kem đấy, không phải là con ruột của Hoàng mà chắc chắn là con của Phước. Bởi vì trong quá trình mang thai và um, sinh con. thì cậu Hoàng này luôn bên cạnh cô gái tên i Dương chăm sóc cho cô ấy và lúc đó hai người còn chưa kết hôn và câu chuyện của chúng ta còn rất nhiều tình tiết ly kỳ ở phía sau nữa, thế nên quý vị ơi hãy cùng lắng nghe với Tầm An để xem rằng dự đoán của Tầm An có đúng hay không nhé. Còn quý vị có dự đoán như thế nào về câu chuyện này hãy comment ở dưới video này cho Tầm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị vào tập 2 của câu chuyện này vào buổi trưa ngày mai.